Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 341 Bầu trời Cổng Châu Vù vù vù Trên trăm luồng ánh sáng khác nhau đang xen giống như thủy triều, từ trên tận mây mà mắt người thường không nhìn thấy đang nhanh chóng lao vung vút về hướng thành thiên nhất Cổng Châu. Trên trăm đường ánh sáng phát ra đó, có một số là phi kiếm, còn một số là pháp bảo có hình dạng khác nhau. Hơn 30 người tu đạo ở đằng trước. Toàn bộ đều mặc đạo bào kiếm ti cung lôn, mà mặc trên đạo bào của họ, trên cổ áo tay và tay áo đều có theo hình thanh tiểu kiếm bằng tơ vàng. Loại ký hiệu này chứng tỏ những người này không chỉ là đệ tử kiếm ti cung lôn. Hơn nữa còn là đệ tử bậc cao lập được nhiều công lao trong kiếm ti, địa vị trong kiếm ti chỉ dưới ti thủ và ti ngự. Ông lượng sư Huynh, Huynh nói người phải đối phó chính là lão bộc bị trọng thương của La Phu. Vì sao kỳ liên liên thành sư huynh lại phải huy động nhiều người như vậy, đây chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Một gã thanh niên đứng trên kiếm quang, vóc người rất cao, đôi mắt hẹp dài, nhìn có chút anh khí quay sang bên cạnh thì thầm với một người đàn ông có khuôn mặt vuông vắng, nhìn có vẻ ổn trọng, dẫm lên hai bánh xe màu đỏ lửa. Đệ tử kiếm ti côn luôn có cặp mắt hẹp dài. Nhìn có chút anh khí tên là ngụy Hoa, kiếm quang dưới chân gã phun ra nuốt vào không ngừng. Trên thân kiếm tự như có một làng ánh sáng di chuyển, rõ ràng phi kiếm của gã cũng đã tu tới giai đoạn kiếm nhập thể, kém bản mệnh kiếm nguyên cũng chỉ có một bước. Lần này để vây giết lão triệu nam kỳ liên liên thành đã triệu tập toàn bộ đệ tử bậc cao kiếm ti công lôn được đưa vào thế gian, ngay cả ngụy Hoa và Ông Lượng cũng nằm trong đó. Tất cả tổng công là 34 người. Trong 34 đệ tử bậc cao của kiếm ti, dù là người có tu vi kém cỏi nhất cũng không kém so với ngụy Hoa là mấy. Trong hơn 10 năm nay, đệ tử kiếm ti hành động tại thế gian cũng chưa từng tụ tập nhiều đệ tử bậc cao tại một chỗ như vậy. Cho dù Ngụy Hoa Thân là đệ tử bậc cao của kiếm ti nhưng cũng không biết nhiều người trong đó, chỉ khá quen biết với mấy người ôn lượng. Hiện tại bên trái phía sau 34 đệ tử bậc cao kiếm ti côn lôn không xa là một cái mộc ngư màu vàng chói chu vi chừng hai trượng vuông vắng, mặt trên ngồi năm vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ, toàn bộ đều là cao thủ pháp hoa tự. Mà phía bên phải năm hòa thượng đầu bóng lộn của Pháp Hoa tự là vài đạo sĩ trên người mặc đạo bào màu xanh ngọc. Trên đạo bào theo hình Long Hổ, đó chính là đạo sĩ của Long Hổ Sơn. Mà đứng đầu bên phải giữa 34 đệ tử bậc cao kiếm ti côn luôn, một nhóm người tu đạo mặc trường bào màu bạc đứng trên pháp bảo hình dạng giống như ngọc giảng, trên đầu người dẫn đầu đội một miếng vải xanh, trang phục như văn sĩ, vô cùng phóng khoáng. Chính là trưởng giáo động chân giáo trương hàm chân, ngoại trừ nhận ra được lai lịch của mười mấy người này, hơn nữa còn là những người có tu vi không hề thấp ra, những người tu đạo còn lại thì ngụy Hoa không biết lai lịch, nhưng hắn có thể chắc chắn khẳng định có ba bốn gã trong đó chỉ sợ tu vi còn cao hơn cả chính mình. Kể cả những người mà mình biết, với nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, về thực lực mà nói đã vượt quá đại đa số môn phái thế gian. muốn tiêu diệt một đạo phái có một nhân vật đột biến tu vi đặc biệt cao tuyệt tòa trấn cũng dư giả, huống chỉ còn có kỳ liên liên thành với tu vi thậm chí còn giỏi hơn một số người trong thập đại kim tiên cung luôn. Tuy rằng hiện tại ngụy Hoa cũng biết lão bộc của La Phù không phải là nhân vật dễ đấu, nghe nói lão triệu nam tu luyện chính là một môn quyết pháp của Mật Tông, hơn nữa đã tu đến cảnh giới hóa thân rời khỏi cơ thể của thân ngoại hóa thân. Cảnh giới vô cùng ngưng tụ, nhưng đồng thời ngụy Hoa cũng biết, Mặc dù Tu Vi của Lão Triệu Nam vô cùng lợi hại, nhưng trước giờ không phải là đối thủ của Kỳ Liên Liên. Trước khi trốn vào núi Chiêu Diêu, Lão Triệu Nam cũng từng bị Kỳ Liên Liên Thành đánh bị thương, hơn nữa lần này Lão Triệu Nam rời khỏi núi Chiêu Diêu, tuy rằng đã thành công làm tan rã sự vây giết liên tục của Kỳ Liên Liên Thành, hơn nữa còn giết chết rất nhiều nhân vật có Tu Vi cao tuyệt, thế nhưng Lão Triệu Nam cũng bị thương nặng, Tu Vi tổn hao nhiều, trong chốc lát không có cách nào khôi phục được như ban đầu. Nhưng muốn bắt giữ lão triệu nam, giống trống khu chiên phái nhiều người như vậy thì dường như là quá gây to chuyện rồi. Kỳ liên liên thành sư huynh làm như vậy, chỉ để ngăn cản lão triệu nam thôi ư. Nghe ngụy Hoa hỏi, ông lượng cũng lắc đầu, ý tứ thật sự của kỳ liên liên thành hình như là vì lạc bắc. ý của huynh nói là, kỳ liên liên thành sư huynh làm như vậy là muốn dụ lạc bắc ra. Ngụy Hoa nhíu chân mày, nếu hắn biết kỳ liên liên thành sư huynh đến đây thì sao dám tới thiên nhất thành? đám yêu nghiệt to gan lớn mật đó có gì mà không dám ông lường cười lạnh nói nếu bọn chúng không dám cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người chỉ vì hai tiểu yêu của quý du sơn mà xuất thủ đối phó với hàng thanh phong sư huynh rồi lần này nhất định phải diệt trừ được lạc bắc ngụy hoa gật đầu trong mắt lóe lên sát khí bản mạng kiếm nguyên bị kỳ liên liên thành sư huynh đánh nát mà cũng không chết còn có thể khôi phục lại hơn nữa nghe nói hồng vật sư huynh cũng mất tin tức không biết có gặp bất trắc gì không huyễn băng vân sư tỷ và trác trầm đạo sư huynh cũng đều chết bởi hắn ta nếu lần này không giết chết hắn sợ rằng sẽ thành họa lớn ngụy hoa và ôn lượng từ trên cao nhìn xuống có thể lờ mờ thấy chòi gác và tòa thành của thiên nhất thành nhìn qua giống như trên mặt đất dâng lên một đường màu đen tiếp nối cùng một chỗ với thiên địa mà ở giữa trên trăm người tu đạo đi sau cùng đang nhanh chóng bay về phía thiên nhất thành là một bóng dáng màu xám Trên người tản ra khí tức lớn mạnh, kiên định vững chắc không gì sánh được. Kỳ Liên Liên Thành Mặc dù đứng lẫn giữa trăm người tu đạo nhưng thu hút sự chú ý nhất cũng chính là đệ tử hàng đầu và cũng cứng chắc như sắt của cung luôn Tuy rằng một trận tại Đại Đông Sơn không giết chết được lạc bắc Nhưng đuổi giết lão triệu nam, canh giữ bên ngoài núi chiêu diêu hai năm, đánh chết nam hầu liệt hỏa, tu vi của Kỳ Liên Liên Thành đã thăng tiến, lập được uy thế khó có thể tưởng tượng được tại thế gian. Trong nhận thức của rất nhiều người tu đạo, Kỳ Liên Liên Thành đã trở thành chiến thần của côn lôn, chuyện hắn muốn làm, nhất định sẽ không thất bại. Thần ngăn trở thì giết thần. Phật ngăn trở thì giết Phật. Trên đời này, dường như ngay cả thần Phật cũng không ngăn cản được bước chân của Kỳ Liên Liên Thành. ô. Nhưng vào đúng lúc này, bóng dáng vô cùng dũng mãnh của Kỳ Liên Liên Thành lại dường như bị cái gì đó vô hình chặn lại. Thoáng cái đã khựng ở giữa không trung. động tác này của hắn quá mức đột ngột cứng nhắc mà tu vi của đám người ngụy hoa cũng vô cùng cao tuyệt cho nên ngay lập tức đều cảm nhận được mọi người cẩn thận giây lát kỳ liên liên thành phun ra bốn chữ này mà bốn chữ này của kỳ liên liên thành vừa phun ra ngụy hoa và ôn lượng đột nhiên thấy một đường sáng màu xám lờ mờ trong bóng đêm bất chợt xuất hiện trước mắt mọi người dường như có một đường khói báo động xông thẳng lên trời gần như đồng thời đường sáng màu xám kia vốn to bằng cánh tay như một đường chỉ đâm thẳng lên trời rồi đột nhiên bành trướng khuếch tán với tốc độ kinh người tốc độ này tựa như lúc mặt trời mọc mặt trời hiện ra từ sau núi trong nháy mắt đã chiếu ánh sáng rực rỡ khắp nơi nơi ánh sáng màu xám trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đất trời ngụy hoa và ôn lượng bị ánh sáng màu xám này xuyên qua căn bản không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào bởi vì mặc dù lúc đường sáng màu xám kia xông thẳng lên trời Bọn họ căn bản không cảm thấy pháp lực bị ảnh hưởng. Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng ngụy Hoa và ôn Lượng vừa lúc theo bản năng vẫn cùng lúc xuất ra thuật pháp bảo vệ, con người trong nháy mắt đã co rút lại. Hơn 10 đệ tử bậc cao kiếm ti côn lôn trước bọn họ trên cổ áo và tay áo theo hoa văn tiểu kiếm màu vàng vốn bay vút ở phía trước, hơn nửa vốn đã phân tán ra định sông tới nơi phát ra cột sáng màu xám kia nhưng đột nhiên lại giống như khối đá to nặng từ trên không trung rơi xuống. Một sự lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân ngụy Hoa và ôn lượng với tốc độ kinh người. Hai người thấy rất rõ ràng, hắn và đám người kia đều là những đệ tử bậc cao kiếm ti công luôn, nhưng xem ra toàn bộ quyết pháp phòng ngự trở nên trống trống mất đi hiệu lực, cứ như tảng đá đột nhiên mất đi điểm tự rơi xuống phía dưới. Chương 342, Lực lượng cực mạnh núi Chiêu Diêu là ám diệt cấm không thuật. trong đầu ngụy hoa và ôn lượng cùng lúc hiện lên ý niệm này trong đầu bọn họ biết trước kia có một môn phái tên là tố ám linh đạo có một thuật pháp là ám diệt cấm không thuật có thể trong nháy mắt làm tan ra rất nhiều thuật pháp phòng ngự có thể khiến người tu đạo thi triển thuật pháp phòng ngự bị mất đi năng lực phòng ngự lúc này để không lôi kéo chú ý của người khác bọn họ đều phi độn trên tầng mây cao cách mặt đất ít nhất cũng hơn nghìn trượng với độ cao như này Nếu mất đi năng lực phòng ngự rơi xuống dưới. Dù tu vi của bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ, sợ rằng kết cục không chết thì cũng đứt gân cốt. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc đây là thuật pháp gì? Thế nhưng cả Ngụy Hoa và Ôn Lượng đều cùng phát giác mình đã đoán sai, bởi vì khi bọn họ nhìn thấy hơn 10 đệ tử bật cao kiếm ti như tảng đá nặng nề từ trên cao rơi xuống, bọn họ cũng chỉ cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, cả người như không có trọng lượng, cảm giác có chút nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thân thể bọn họ cũng giống như tảng đá rơi xuống cực nhanh đây không phải là ám cấm diệt không quyết bởi vì lúc ngụy hoa và ôn lượng mặt không chút sắc thét lên tiếng chói tai vô thức quay đầu tìm người cầu cứu thì bọn họ phát hiện mọi người cũng đều rơi xuống cực nhanh bất kể là thi triển quyết pháp phòng ngự gì hay là thi triển phi kiếm pháp bảo gì bao gồm cả kỳ liên liên thành đều giống như tảng đá rơi nhanh xuống dưới giờ khắc này Hai người phát giác ngoài việc thân thể của mình như trong nháy mắt không thể di chuyển được pháp lực gì, thì dường như toàn bộ lực lượng, nguyên khí chân nguyên, ngoài thân đều hoàn toàn mất hết. Đây rõ ràng là một đạo thuật pháp có thể làm tan rã lực lượng nguyên khí của bản thân, pháp bảo và lực lượng của bất cứ thuật pháp gì. Đầu óc của ngụy hoa và ôn lượng gần như trống rỗng. Đã cùng hiện lên ý nghĩ đó trong đầu. Ngay lập tức toàn bộ đều tràn ngập kinh hãi không thể tin vào chuyện đang xảy ra. Trên trăm người tu đạo tu vi rất cao từ trên không trung thét lên chói tai thảm thương, cùng đồng loạt rơi xuống đất. Kèm theo những âm thanh kịch liệt vang lên là huyết quang bắn khắp nơi. Hơn trăm người tu đạo có tu vi mạnh mẽ, một đêm có thể phi động cả ngàn dặm vậy mà bây giờ lại như chim bị gãy cánh rơi từ trên cao xuống mặt đất. Cho dù chân nguyên trong cơ thể có thể lưu chuyển tới thế nào, phóng pháp quyết ra sao thì cũng không thể ngăn cản được cái kết quả đó. Vốn những người tu đạo có được pháp quyết. Pháp thuật hơn hẳn người thường vậy mà giờ này hoàn toàn không còn tác dụng. Vần sáng mờ đột nhiên bao phủ trời đất không biết bao phủ trong phạm vi bao nhiêu trượng nhưng ít nhất thì trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đoàn người lại như biến thành một vùng cấm pháp thuật, pháp bảo. Ngụy hoa và ông lượng hoảng sợ nhìn mặt đất dưới chân vốn là nơi mà bọn họ có thể tàn sát bừa bãi rồi giáng mạnh lên đó. Rơi từ độ cao ngàn trượng xuống dưới đất khiến cho bọn họ nảy lên rồi lại rơi tiếp xuống lần nữa, xương cốt gãy lìa Trong số hơn 100 người tu đạo có tu vi mạnh mẽ thì ít nhất hơn một nửa giống như ngụy Hoa và Ông Lượng bị vỡ vùng xương cốt và kinh mạch mà chết hoặc hôn mê. Có hơn một nửa số người sau khi rơi xuống đất liền đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, một nam tử áo đen, đầu trọc che mặt bởi một miếng vải đen bước ra từ trong bóng tối. Vóc dáng của nam tử đó cũng không cao lớn nhưng khuôn mặt của y lại vô cùng bình tĩnh, dường như cơ bản không hề có lấy một chút tình cảm. Ánh mắt của y vô cùng lạnh lẽo, khiến cho bước chân bình tĩnh của y càng thêm khủng bố. Tấm vải che mặt của nam tử đầu bóng khẽ tung lên. Đồng thời dưới chân cũng phát ra một tiếng nổ vang. Âm thanh đó là do khi y đạp chân xuống đất. Theo tiếng nổ, mặt đất dưới chân y lõm xuống kéo theo một đám bụi bốc lên cao. Y lao về phía trước với một tốc độ kinh người. Đầm! Hai đấm của y đã nện lên hai người tu đạo vừa mới đứng dậy trước tiên. Cảnh tượng hết sức rõ ràng như tốc độ nắm đấm của y không hề nhanh tuy nhiên ba người tu đạo đó cũng không hề kịp né tránh. Giống như cái búa sắt đập trúng trái dưa hấu chín mộng, từ người của bọn họ lập tức vang lên tiếng xương cốt gãy vùng. Ba người tu đạo bị rơi từ trên cao xuống. Vừa mới kịp đứng dậy xong lại ngã ngửa ra đất. Khi ba người tu đạo đó ngã xuống đất thì nam tử đầu trọc kia cũng đã cách họ tới ba trượng đồng thời hai nắm đấm của y cũng lại trúng ba người tu đạo khác. Ba quyền giáng xuống là có ba cái thi thể ngã xuống. Nam tử đầu trọc đó chưa hề phát ra một tiếng động nhưng nhịp độ tay chân của y hết sức ổn định. Ngươi là ai? Hai bóng người lao tới cực nhanh nên đón nam tử đầu trọc. Trong hai người tu đạo đó thì một người mặc trường bào màu vàng, còn một người khác thì mặc áo da cá. Hai người này là hai người mà ngụy hoa và ông lượng không nhận ra lai lịch nhưng có thể khẳng định được tu vi của họ cũng tương đương với đệ tử kiếm ti bậc cao. Rơi từ độ cao hơn một ngàn trượng xuống với lực xung kích cực mạnh khiến cho quần áo của họ rách nát nhưng lúc này hơi thở của cả hai vẫn hết sức bình thản dường như không hề bị tổn thương. Mà da thịt của họ có chút gì đó sáng bóng, trong cơ thể tản ra một thứ lực lượng cực mạnh. Vào lúc này, lực lượng mà cả hai người họ tản ra hoàn toàn không phải là lực lượng của pháp thuật. Hiển nhiên đây là hai người tu đạo tu luyện công pháp thành thánh hiếm thấy. Vào lúc này, tất cả những người tu đạo vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nam tử đầu trọc có lai lịch như thế nào nhưng có thể khẳng định được rằng hiệu quả của vần sáng mờ kia vẫn còn nguyên tất cả những người tu đạo còn sống vẫn không thể phóng ra được bất kỳ thứ pháp thuật nào cho dù là một cái lôi quyết bình thường hay là điều khiển phi kiếm của mình cũng không được trong tình huống như vậy nam tử đầu trọc dựa vào sức mạnh thân thể gần như là khắc tinh của tất cả những người tu đạo Mà cũng chỉ có những người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh mới có thể ngăn cản được nam tử đầu trọc đó vào lúc này mà thôi. Còn cách vài chục trượng, nam tử đầu trọc và hai người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh liền biến mất. Lực lượng thân thể của ba người đều hết sức khủng bố. Trong mắt của những người tu đạo còn lại thì tốc độ và lực lượng của hai người tu đạo kia không hề kém gì nam tử áo đen, khiến cho người ta có cảm giác bọn họ va thẳng vào nhau. Rơi xuống từ độ cao hơn một ngàn trượng mà không làm sao thì mức độ thân thể của hai người tu đạo đó có thể nói là cũng gần như hiếm có. Mà vào lúc này, cả hai người phối hợp rõ ràng là chiếm lợi thế. Nhưng đúng lúc này, một tên đệ tử kiếm ti cũng nhặt lấy một thanh phi kiếm rơi bên cạnh một cái xác chết rồi sử dụng như trường mâu mà đâm vào lưng nam tử đầu trọc. Nhìn nam tử đầu trọc và hai người tu đạo có tốc độ gần như giống nhau. Nhưng bất chợt mọi người nhận ra rằng nam tử đầu trọc vẫn giữ nguyên một đường thẳng. Cho nên khi hai người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh tới gần y, quả đấm của y đã nện lên mặt một người. Người tu đạo bên trái y lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Khi bàn tay của nam tử rút về thì hai mắt của người tu đạo đó đã biến thành hai cái lỗ. Khi nắm tay của nam tử đầu trọc chạm vào mặt người tu đạo kia thì hai ngón tay lập tức giống như hai cái đinh xuyên thẳng vào đôi mắt của người đó. Mặc dù thân thể của gã giống như sắt nhưng đôi mắt lại là vị trí yếu nhất. Cho nên dưới một đòn của nam tử đầu trọc, hai mắt của người tu đạo đó lập tức bị mù. Trong nháy mắt khi hai mắt bị mù, người tu đạo đó kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay lại tiếp tục chọc tới nam tử đầu trọc như định giữ chặt y lại. Nhưng khi rụt tay lại, nam tử đầu trọc lập tức ngồi thụp xuống, tránh khỏi đồng thời hai chân cũng đạp mạnh lên người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh còn lại. Khi nắm tay còn cách người chưa tới một tấc, y liền giống như một viên đạn pháo mà bay ngược về phía sau. Còn tên đệ tử kiếm ti cầm phi kiếm đâm lén vào người y thì hai tay rung lên như đâm phải một tấm thét. Cái cảm giác cuối cùng của y đó là bị nam tử đầu trọc thuận tay chọc một cái rồi như cầm một bao cát mà dán thẳng y vào người tu đạo bị mù. Sau khi đánh trúng người tu đạo đó, tên đệ tử kiếm ti của công luân cũng không thể chịu nổi, xương cốt vỡ nát, mất đi sự sống. Chương 343, Lão Cẩu Trong Con Mắt Thế Nhân Cùng lúc đó, Nam Tử Đầu Trọc cầm cây phi kiếm mà phóng ra giống như phi đao xuyên thủng thân thể hai người tu đạo đang bỏ trốn Người tu đạo bị mù gầm lên giận giữ lao về phía Nam Tử Đầu Trọc Gã tung hai nắm đấm về phía đối phương nhưng lần này, Nam Tử Đầu Trọc lùi lại một bước, giơ tay nắm lấy cánh tay người tu đạo kia sau đó lôi mạnh về phía minh và bẻ gập theo một góc độ quái dị Một tiếng nổ vang lên Cánh tay của người tu đạo tưởng chừng còn cứng hơn cả sắc thép vậy mà vang lên tiếng xương cốt gãy vụn. Cánh tay của y bị bẻ quạt về phía sau. Người tu đạo còn lại bị nam tử đầu trọc đạp bay ra hơn 10 trượng cũng biến sắc. Lúc trước, y chỉ kinh hãi vì cái vần sáng kia khiến cho mọi người mất đi khả năng phóng ra pháp thuật và pháp bảo. Lúc trước, cả hai đều thấy nam tử đầu trọc cũng không thể phóng ra được pháp thuật nên mới không sợ hãi. Bởi vì cho dù bị đạp bay hơn 10 trượng ngoại trừ khí huyết hơi chấn động ra thì không hề bị tổn thương. Trong suy nghĩ của y thì nếu dựa vào sức lực, cơ bản không thể làm cho thân thể của bọn họ bị thương. Cho dù có đánh thế nào thì họ cũng vẫn có thể chịu được. Hơn nữa, y cũng không tin hiệu quả của vần sáng mờ kia có thể giữ được tiếp. Cho dù còn lại một nửa thì cũng có thể đánh chết được nam tử đầu trọc. Nhưng hiện tại y thấy... Động tác của nam tử đầu trọc mặc dù không giống như người tu luyện thể thuật tới mức cao nhất nhưng chiến đấu cận thân thì dường như có thiên phú vô cùng nhạy bén, nắm vững được chỗ nào yếu ớt nhất trên cơ thể con người. Điều quan trọng nhất là lực lượng thân thể của nam tử đó đã vượt xa sự dự đoán của y, cho dù là người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh thì cũng không thể có được sức mạnh như vậy. Điều này chỉ có thể nói rằng nam tử đầu trọc kia không phải là một người tu đạo bình thường mà là một gã yêu tộc hóa thành hình người. Dưới gầm trời này tại sao lại có yêu tộc dám ra ngoài? Trong số yêu tộc ai có thể phát ra được pháp thuật khủng bố như vậy? Hiện tại, người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh đó cũng không có thời gian để suy nghĩ bởi vì y phát hiện ra rằng nam tử đầu trọc có thể giết chết được mọi người có mặt ở đây. Ngay cả kỳ liên liên thành. Nhưng cho tới tận lúc này, kỳ liên liên thành vẫn chưa hề bỏ trốn. Mặc dù bộ quần áo của y đã bị rách hết nhưng Kỳ Liên Liên Thành vẫn đứng thẳng ở đó nhìn vào màn đêm mà lên tiếng, bắt Minh Vương. Hóa ra cái tin này là do người cố tình đưa ra. Những người tu đạo bị Kỳ Liên Liên Thành lung lạc tới thành thiên nhất đi vây giết lão triệu nằm giống như những con chim bị gãy cánh rơi xuống đất. Bọn họ không biết được phải có ý chí và sự dũng mãnh như thế nào mới có thể giúp cho Kỳ Liên Liên Thành trong tình huống như thế này vẫn không bỏ chạy, mà bình tĩnh nói ra câu đó. nhưng câu nói bình tĩnh của gã lại khiến cho những người tu đạo khác cảm thấy ấn lạnh, khiến cho sắc mặt trắng bệt của họ lại càng trắng thêm. Người phát ra ánh sáng màu xám đó không ngờ lại là Bắc Minh Vương. Không ngờ lão lại ra khỏi núi Chiêu Diêu. Đối với nhiều người tu đạo mà nói thì cái tên Bắc Minh Vương có lẽ xa lạ với rất nhiều người. Bởi vì đã mấy chục năm nay, Bắc Minh Vương không hề ra khỏi núi Chiêu Diêu, đi lại trên thế gian. Nhưng đối với những người tu đạo có tu vi cao thì người như Bắc Minh Vương lại có sức ép khó hiểu. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, nhân vật đại diện cho núi Chiêu Diêu như Bắc Minh Vương còn giỏi hơn nhiều người trong Thập Đại Kim Tiên của Công Luân. Mà Thập Đại Kim Tiên của Công Luân có thể nói là những nhân vật đứng trên đỉnh của thế giới người tu đạo. Bắc Minh Vương Bán diện nhân ma của trạm châu Trạch Địa, Nguyên Thiên Y Ngoại trừ hoàng vô thần Húng vô tâm và mấy người kỳ liên liên thành cùng với vài lão bất tử ra thì trên thế gian rất hiếm người đứng cao hơn được người trong thập đại kim tiên. Với số lượng người ít như vậy thì một người trong số đó với những người tu đạo mà nói thì là nhân vật thế nào? Tất cả những người tu đạo có mặt ở đây đều có thể khẳng định được mỗi một tông phái chỉ cần có một người có tu vi như vậy thì cũng đủ để lay động năng lực thống trị của công luân. Bởi vì cho dù không thể một người một người tiêu diệt được Công Luân nhưng người như vậy có thể giết rất nhiều đệ tử Công Luân, tiêu diệt cả một phái lớn thuộc về Công Luân. Cho nên, Bắc Minh Vương mới có thể trấn thủ núi Chiêu Diêu nhiều năm như vậy. Hay trạm châu trạch địa dưới sự quản lý của bán diện nhân ma mới có thể lớn mạnh tới mức như thế. Vì vậy mà hiện tại, Công Luân mới bất chấp tất cả để loại trừ Lạc Bắc. Bởi vì là truyền nhân của La Phù, Lạc Bắc cũng có thể trở thành một nguyên thiên y tiếp theo. người như vậy cho dù bất cứ người nào thậm chí cả côn luân cũng phải e ngại và kính sợ nhưng chẳng phải nghe người ta nói từ trận chiến mấy chục năm trước bắc minh vương đã bị dọa cho sợ vỡ mật co đầu rút cổ trong núi chiêu diêu không dám ra ngoài hay sao cho dù là kỳ liên liên thành ở bên ngoài núi chiêu diêu chờ đợi lão triệu năm hai năm thì lão cũng không hề xuất hiện để đối phó với kỳ liên liên thành tại sao đột nhiên lão lại rời khỏi núi chiêu diêu tới một nơi cách xa như vậy hơn nữa dụng ý của bắc minh vương dường như hết sức rõ ràng đó là tới đây để giết kỳ liên liên thành kỳ liên liên thành có thể nhận ra được thứ pháp thuật mà bắc minh vương phát ra bởi vì khi vần sáng trắng mờ đó bao phủ trời đất lan tới y liền cảm nhận được một thứ hơi thở vô cùng mạnh và khác biệt với người tu đạo cũng chỉ có bắc minh vương mới có thể tản ra được thứ hơi thở mạnh hơn cả y kỳ liên liên thành biết bắc minh vương có mặt ở đây cho nên mới lên tiếng nói câu đó Nhưng đối mặt với câu chất vấn của kỳ liên liên thành, bắc Minh Vương cũng không hề lên tiếng. Chỉ có nam tử đầu trọc với lực lượng thân thể và năng lực trận chiến cực mạnh vẫn giữ một tầng suất ổn định đánh chết những người tu đạo bên kỳ liên liên thành. Trong khoảng thời gian tính bằng hơi thở, nam tử đầu trọc sau khi chọc mù hai mắt và bẻ gãy tay của một người tu đạo, đồng thời trong lúc mà người tu đạo còn lại chưa kịp có động tác gì thì hai tay y đã nắm lấy đầu của người đó. Ngay lập tức nơi cổ của người tu đạo kia vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Người tu đạo đó tu luyện công pháp thân thể thành thánh vậy mà bị y bẻ gãy cổ một cách hết sức gọn gàng. Người tu đạo đó đối diện với gã vậy mà cũng chỉ chống đỡ được thêm mấy hiệp so với những người tu đạo khác, khiến cho y bận thêm một chút mà thôi. Tới lúc này, nam tử đầu trọc chỉ còn cách kỳ liên liên thành chưa tới 50 trượng. Phía sau lưng gã đã bỏ lại hơn 10 thi thể của người tu đạo. ngoại trừ hai người tu đạo bị gã thuận tay dùng phi kiếm xuyên người ra thì những người khác đều bị gã đánh trúng đầu hoặc là thân thể không chịu nổi, thậm chí là cổ bị bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, tất cả những người tu đạo đều rơi vào khủng hoảng. Bởi vì bọn họ phát hiện ra rất nhiều người tu đạo sau khi bỏ trốn. Nam tử đầu trọc đó lại không đánh chết những người gần mình nhất mà lại đi giết những người ở xa trước, bỏ trốn nhanh nhất. Bởi vì do mất đi pháp thuật cho nên tốc độ và lực lượng của mỗi một người tu đạo ở trước mặt của gã đầu hết sức yếu ớt, hoàn toàn không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của gã. Dường như, nam tử đầu trọc định giết sạch tất cả những người tu đạo có mặt ở đây. Những người tu đạo vốn trước đây không ai bị nổi nhưng vào lúc này lại biết thành một đám sơn dương để cho người ta giết. Cả một phạm vi cách thành thiên nhất mấy trăm dặm đó hoàn toàn biến thành một cái lò mổ. Kỳ Liên Liên Thành cũng không thể nào phóng ra được pháp thuật. Đối diện với pháp thuật cực mạnh của Bắc Minh Vương, tu vi cao thấp dường như chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa, nhìn động tác của Nam Tử đầu trọc thì cơ bản không hề e ngại chuyện pháp thuật của Bắc Minh Vương sẽ biến mất. Hiển nhiên là cái kết giới hay pháp thuật cấm đoán toàn bộ lực lượng của pháp thuật và pháp bảo này còn kéo dài một khoảng thời gian nữa. Nhưng Kỳ Liên Liên Thành vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt của gã không hề có lấy một chút thất kinh. Bắc Minh Vương, chẳng cách ngươi không hề rời núi chiêu diêu nửa bước. Hóa ra bản thân ngươi mới chính là bí mật của ngươi. Vào đúng lúc này, Kỳ Liên Liên Thành lại nói một câu như vậy. Kỳ Liên Liên Thành hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có lấy một chút thất bại, hôm nay ta trúng kế, thua bởi tay ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi trước tiên hãy trở về núi Chiêu Diêu, bởi vì hôm nay ngươi không giết được ta. Nói xong câu đó, Kỳ Liên Liên Thành đột nhiên đưa tay ra về phía trước để lộ ra một tia sáng trong suốt. Đó là một pho tượng nho nhỏ chừng tam tấc, nhìn giống như được đúc thành từ thủy tinh màu đen. Ngoại hình của nó là của một đạo tôn đang cưỡi trên mây, bên trong lại lấp lánh đầy ánh sáng nhìn giống như có một trái tim đang đập. Thứ đồ vật đó dường như từ khi rơi xuống. kỳ liên liên thành đã cầm trong tay mãi cho tới lúc này khi y giơ tay lên mọi người mới nhìn thấy trong nháy mắt khi kỳ liên liên thành giơ tay ra thì một tiếng động vang lên giống như tiếng thủy tinh bị bóp vỡ pho tượng được điêu khắc đầy mạng đà la lập tức bị y bóp nát khi pho tượng bằng thủy tinh màu đen vỡ vụn trong tay gã một phần ánh sáng bạc đột nhiên bao phủ toàn thân kỳ liên liên thành khiến cho toàn thân y như bị phong hóa mà biến thành tro Tuy nhiên thứ ánh sáng màu bạc đó lại ngưng tụ giống như một ngôi sao, phá thủng một cái không gian mà biến mất. Thế thân thần ngẫu Ngay lúc này, bắc Minh Vương vẫn đứng trong bóng đêm cũng không giấu được sự khiếp sợ. Dường như nhẫn nhịn một lúc lâu rồi không chịu được, lão bắt buộc phải ho khan một trận. Trận giết chóc của nam tử đầu trọc vẫn đang tiếp tục. Kỳ liên liên thành đưa tới đây hơn trăm người tu đạo vậy mà vào lúc này chỉ còn chưa tới hai mươi người đứng thẳng. có lẽ bọn họ cũng không thoát được khỏi tay của nam tử đầu trọc hơn nữa thân thể của kỳ liên liên thành cũng hóa thành tro tàn nên trận chiến này đủ khiến cho bất cứ ai cũng có thể cảm giác được uy thế của bắc minh vương nhưng vào lúc này trong cơn ho khan ánh mắt của bắc minh vương không hề có lấy một chút đắc ý lão ra khỏi núi chiêu diêu là vì muốn giết kỳ liên liên thành dĩ nhiên là sau khi quyết định giúp đỡ lạc bắc bắc minh vương liền chuẩn bị giết kỳ liên liên thành cho hắn Nhưng Bắc Minh Vương thật sự không ngờ được trong tay của kỳ liên liên thành lại có một pho tượng Thế Thân Thần Ngẫu. Thế Thân Thần Ngẫu là một cái pháp khí thần bí của ám hoàng đế quân thời thượng cổ trong truyền thuyết. Sự thần kỳ của cái pháp khí này nằm ở chỗ chỉ càng bóp nát nó là có thể khiến cho toàn bộ khí huyết, chân nguyên, thần hồn dung hợp vào trong ánh sáng bạc của Thế Thân Thần Ngẫu. Xé rách không gian để bỏ chạy. Mặc dù khi sử dụng cái pháp khí này không thể giữ được thân thể nhưng đối với một người tu đạo mà nói thì chỉ cần khí huyết, chân nguyên và lực lượng thần hồn không bị thất lạc, chỉ cần đắp nặng lại, hoặc cướp đoạt một cái thân thể sẽ nhanh chóng hồi phục lại tu vi. Hơn nữa, sự độc đáo của cái pháp khí này đó là trong tình trạng nào cũng có thể sử dụng. Cho nên khi sử dụng cái pháp khí đó tương đương với việc sử dụng thân thể pho tượng đạo tôn thay thế thân thể của người tu đạo. vì vậy mà nó mới có tên là thế thân thần ngẫu hiện tại kỳ liên liên thành trong tình trạng bị pháp thuật của bắc minh vương ảnh hưởng bắt buộc phải vứt bỏ thân thể tuy nhiên pháp thuật của lão cũng không thể ngăn cản được cái pháp khí này vì vậy mà bắc minh vương cũng không thể đánh chết được kỳ liên liên thành đối với bắc minh vương mà nói thì không thể giết được kỳ liên liên thành trận chiến này coi như không hề thắng Mà từ câu nói cuối cùng của kỳ liên liên thành thì dường như y cũng đã nhận ra được bí mật của Bắc Minh Vương. Trên thực tế, bí mật của Bắc Minh Vương đó chính là bản thân lão hay là pháp thuật của lão. Trên đời này, chỉ có một mình Bắc Minh Vương mới có thể thi triển được pháp thuật xóa bỏ toàn bộ lực lượng của pháp thuật và pháp bảo của người khác. Mà lực lượng thân thể của yêu tộc đều mạnh hơn người tu đạo bình thường. Nếu có người tu đạo tấn công núi chiêu diêu, bắc minh vương chỉ cần thi triển pháp thuật này trong tình trạng không sử dụng được lực lượng của pháp thuật và pháp bảo yêu tộc núi chiêu diêu hoàn toàn có thể dựa vào sự dũng mãnh của thân thể mà ngăn cản sự tấn công của người tu đạo cho nên bao nhiêu năm qua bắc minh vương không ra khỏi núi chiêu diêu cũng là vì lão mới thực sự là gốc rễ của nơi đó nếu giết chết được kỳ liên liên thành bí mật của bắc minh vương vẫn không có một ai biết nhưng hiện tại Kỳ Liên Liên Thành lại trốn thoát được nhờ vào một cái pháp khí vô cùng hiếm có trên thế gian. Có cái pháp bảo này thì càng chứng tỏ được hoàng vô thần hết sức coi trọng Kỳ Liên Liên Thành. Mà quan trọng nhất, Kỳ Liên Liên Thành còn nhận ra được bí mật của Bắc Minh Vương. Y nhận ra được cái pháp thuật này của Bắc Minh Vương một khi thi triển sẽ tiêu hao chân nguyên rất nhiều. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, Bắc Minh Vương không hề rời khỏi núi chiêu diêu. Từ điều đó, Y cũng nhận ra được ngoại trừ bí mật này của Bắc Minh Vương ra thì núi chiêu diêu không còn một cái bí mật nào có thể ngăn cản công luân được nữa. Nếu không, Bắc Minh Vương cũng đã chẳng ở mãi núi chiêu diêu như vậy. Tiếng ho khan của Bắc Minh Vương từ từ nhỏ đi. Sự bất đắc dĩ trong mắt lão càng lúc càng dày, khiến cho lão càng thêm cô đơn. Mà lão cũng hiểu rất rõ ý tứ câu nói cuối cùng của Kỳ Liên Liên Thành muốn lão tốt nhất hãy trở về núi chiêu diêu. Những lời nói đó không chỉ nói Kỳ Liên Liên Thành đã nhận ra bí mật của Lão, mà y còn uy hiếp nếu Lão không quay về có khả năng Kỳ Liên Liên Thành sẽ nhân cơ hội, ra tay, nhổ một cái đinh trên con đường tiêu diệt lạc Bắc. Nếu Bắc Hầu Bạch Lão ở đây thì cũng không cần phải suy nghĩ tới sự uy hiếp của Kỳ Liên Liên Thành. Bởi vì Bắc Hầu Bạch Lão đã hiểu thấu được trận pháp U Minh Huyết Hải. Cái trận pháp này cho dù không có bí mật của Bắc Minh Vương thì vẫn còn thể tự bảo vệ mình. Sở dĩ... Bắc Minh Vương coi trọng Bắc Hầu Bạch lão nhất cũng là như vậy. Bởi vì một ngày, nếu Bắc Minh Vương mất đi, Bắc Hầu Bạch lão cũng có thể đảm nhận trọng trách. Mà khi Bắc Minh Vương còn, lão cũng có thể làm nhiều chuyện mà không e ngại. Nhưng hiện tại, Bắc Hầu Bạch lão lại tới Côn luôn Dường như rất nhiều người trên núi Chiêu Diêu không hiểu được suy nghĩ của Bắc Minh Vương. Chuyện Bắc Minh Vương làm cũng không phải ai có thể hiểu được. Trên thế gian này, Trong suy nghĩ của rất nhiều người thì một nhân vật phất tay có thể giết chết được cả trăm người tu đạo, khiến cho kỳ liên liên thành phải mất thân thể cũng chỉ là một lão cẩu núi chiêu diêu, làm con rùa đen rụt đầu mà thôi. Lạc Bắc lao nhanh về phía thành thiên nhất nằm ở Cổng Châu. Do sự liên hệ giữ tĩnh niệm thông minh quyết và vọng niệm thiên trường sanh kinh, cho dù Lạc Bắc không sử dụng pháp bảo, khi hắn thu liễm hơi thở thì ít nhất tới gần người tu đạo khác khoảng 10 trường, đối phương mới có thể cảm nhận được hắn. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc chẳng hề che đậy khí tức của bản thân hay pháp lực dao động. Hắn điều khiển chân nguyên tới cực hạn, phi hành với tốc độ nhanh nhất về phía thành thiên nhất. Trên trán của hắn có một điểm sáng màu đen đang tỏa sáng. Gương mặt của Lạc Bắc vô cùng lạnh lùng nhưng trong mắt lại như có một ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Điểm sáng trên trán của Lạc Bắc chính là cái pháp bảo hình cái kiệu của Độc Long Tôn giả. Vào lúc này, hắn sử dụng cả cái pháp bảo đó để tăng phúc khiến cho đông bất cố và nạp lan nhược tuyết đều không theo kịp tốc độ phi hành của lạc bắc còn đám người từ hàng tỉnh trai thì bị bỏ rơi lại rất xa pháp lực dao động cực mạnh kích động tới những đám mây xung quanh khiến cho khi lạc bắc lao qua kéo theo phía sau cả một dải mây đen cuồn cuộn cùng, cùng với uy thế lạnh thấu xương cho dù ở cách mấy trăm trượng cũng đều có thể cảm nhận được chỉ có như thế này mới có thể tới thành thiên nhất một cách nhanh nhất hơn nữa Lạc Bắc không hề khống chế hơi thở và pháp lực dao động của bản thân còn vì một nguyên nhân khác. Bởi vì hắn nghĩ kỳ liên liên thành đang muốn ra tay với mình, nếu gã phát hiện ra mình sớm thì có lẽ sẽ ra tay với hắn trước chứ không phải là lão triệu nam. Từ Bắc mang tiếng vào địa giới cổng châu, Lạc Bắc chưa mất tới ba canh giờ. Cái tốc độ phi hành như thế này. Phần lớn người tu đạo không một ai theo kịp. Bởi vì liên tục sử dụng pháp thuật phi đồn, Cho dù là dùng pháp bảo thì cũng mất rất nhiều chân nguyên và tâm thần. Chương 344, Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc thăng lúc trầm. Pháp quyết phi độn cũng là một loại pháp thuật. Mà bất cứ pháp thuật nào từ một quả cầu lửa nho nhỏ cho tới pháp thuật hủy thiên diệt địa như lục đạo Phật nghiệp Hồng Liên khi phóng ra đều phải tập trung tinh thần. Nếu chỉ sai lầm một chút thì cho dù là một cái pháp thuật nhỏ cũng mất đi hiệu lực, nặng thì dẫn tới hậu quả khác nghiêm trọng hơn. Cho nên liên tục phi độn sẽ tổn hao tinh thần rất nhiều. Đoàn người của từ hàng tỉnh trai do lĩnh hội được đạo lý của từ hàng tâm đăng trận cho nên mới có thể cố gắng phi độn trong một thời gian dài như vậy. Mà vào lúc này, Lạc Bắc không muốn bản thân tới chậm một chút nào. Hắn biết lúc trước. Lão Triệu Nam không xuất hiện ở núi Đại Đông chứng tỏ được tu vi của Lão kém so với Kỳ Liên Liên Thành. Nếu Kỳ Liên Liên Thành đã tới thành thiên nhất, Lão Triệu Nam không phải là đối thủ của Y thì chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Âm, một ngọn lửa màu vàng chợt vọt lên không trung giống như một vầng trăng trong đêm đen, chiếu sáng khắp nơi. Người phóng ra ngọn lửa đó chính là một tên đệ tử thanh ti của Công Luân đang ở trên đỉnh một ngọn núi thuộc Cổng Châu. Lần này, Kỳ liên liên thành đưa người tới thành thiên nhất vây giết lão triệu năm không chỉ có một trăm người tu đạo kia. Trong khu vực Cổng Châu, Y đã bố trí rất nhiều lực lượng. Ngọn lửa đó chính là cách thức mà đệ tử Thanh Ti của Công Luân dùng để truyền tin. Trên thực tế, đệ tử Thanh Ti dùng ngọn lửa có sự khác biệt về độ sáng, thậm chí là một số hình thù độc đáo để truyền tin. Mà vào giờ khắc này, vần sáng đó đại diện cho ý nghĩa là có người tới đây với pháp lực dao động rất mạnh. Theo ngọn lửa đó phóng lên, có hai bóng người được bao bọc một ánh sáng màu hồng lục nhanh chóng bay lên, lao về phía vị trí mà đệ tử Thanh Ti của cung Luân đã chỉ. Hiển nhiên là hai bóng người đó cũng là người của kỳ liên liên thành. Giờ phút này, bọn họ muốn biết được người đang tới là ai. Nhưng khi hai cái bóng đó vừa mới vọt lên cao thì đột nhiên như bị một cái chù y vô hình đánh trúng mà giống như một ngôi sao chổi bay xuyên qua bầu trời đêm, không biết bị đánh bay tới tận nơi nào. Tên đệ tử Thanh Ti vừa mới phóng ra ngọn lửa, trận mắt khá mồm nhìn cảnh tượng đó. Hai người vừa rồi rõ ràng có tu vi cao hơn y rất nhiều, nếu không cũng chẳng dám lao lên để xem đối phương là ai. Nhưng dường như đối phương chẳng hề nhiều lời đã đập chết cả hai như đập chết hai con ruồi. Tên đệ tử Thanh Ti của Côn luân vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen cuồn cuộn kéo tới. Bên trong đám mây có một bóng người tản ra ếc khí lạnh tới thấu xương. Người kia là ai? Dưới uy áp từ trong đám mây tảng xuống tên đệ tử Thanh Ti há miệng nhưng không nói được tiếng nào. Thậm chí y còn quên cả chức trách của mình, cơ bản không dám tiếp cận xem người đó là ai. Lạc Bắc cũng đã phát hiện ra tên đệ tử Thanh Ti của công luân đó nhưng hắn không hề giết. Bởi vì đối với Lạc Bắc thì lúc này điều cần nhất là thời gian. Trong tình huống như vậy, hắn cũng cảm nhận được lúc trước Thái Thúc, Lạng Hàng, Huyền Vô Kỳ. Nạp Lan nhược tuyết và rất nhiều người không quen biết tại sao lại tới núi Đại Đông. Càng như vậy, hắn càng không muốn để cho họ bị thương. Hắn muốn gây dựng một lực lượng có thể chống lại công luân là vì cái gì? Thực sự đó không phải vì giả tâm của hắn, cũng không phải hắn muốn trở thành bá chủ một phương. Hắn chỉ muốn có khả năng bảo vệ những người quan trọng của mình. Cho nên đối với một số ít người mà nói vì lợi ích có thể bất chấp mạng sống của vài người nhưng đối với Lạc Bắc thì có vài người. Có những điều lại đáng cho hắn dùng hết sức để bảo vệ. Trong đêm đen, rất nhiều người tu đạo lặng lẽ tới gần đoàn người của Lạc Bắc, hình thành thế bao vây. Nhưng pháp lực dao động và sát khí của Lạc Bắc khiến cho đám người tu đạo đó ớn lạnh. Đây là Lạc Bắc. Không ngờ hắn lại chưa chết và tu vi tới được mức như thế này. Không một ai dám có hành động gì. Bởi vì ngoại trừ cảm nhận được tu vi của Lạc Bắc ra thì kỳ liên liên thành lại không hề xuất hiện. Kỳ liên liên thành đang ở đâu? Trong suy nghĩ của tất cả mọi người đều xuất hiện một thứ cảm giác bất an. Trong bóng đêm, một cái chòi nghỉ mát cũ nát đột nhiên hơi rung rung. Mặt đất bên dưới nó vốn đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một trận lóc cuốn rất nhiều cành lá khô héo lên không trung như chuẩn bị xuất hiện một trận mưa. Nơi không trung trên cao, trong tầm mắt của mình, Lạc Bắc đã có thể thấy được hình dạng của thành thiên nhất. Nhưng vào lúc này, hắn chợt ngừng lại. Một mùi máu tanh nồng bốc lên. Mặc dù đang ở trên cao cả nghìn trượng nhưng với giác quan thứ sáu nhạy bén, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được không khí trước mặt có mùi máu tanh. Ngoại trừ mùi tanh ra thì còn có một thứ cảm giác đặc biệt đó là dường như đã có một thứ pháp thuật gì rất mạnh được thi triển để lại sự độc đáo của nó còn vương trong nguyên khí của trời đất. Chẳng lẽ ta tới chậm rồi sao? Lạc Bắc trùng mình, hơn dừng lại một chút rồi như một tảng thiên thạch rơi xuống bên dưới. Có chuyện gì vậy? Lúc này, đồng bất cố và nạp lan nhược tuyết bám theo sau cũng mất rất nhiều chân nguyên. Tu vi của hai người mặc dù rất cao nhưng chân nguyên lại không được hùng hậu như lạc bắc. Trong tình trạng phi động như vậy, nếu phải đối địch, hai người chắc chắn không thể bằng được lúc bình thường. Nhưng khi nhìn thấy lạc bắc hạ xuống, cả hai người chẳng hề nghĩ ngợi liền lướt theo. Là một trong ngũ công tử của trạm châu trạch địa, đồng bất cố còn gặp nhiều cảnh tượng máu tanh hơn đám người lạc bắc và nạp lan nhược tuyết nhiều. Nhìn theo lạc Bắc hạ xuống, nhìn cảnh tượng trước mặt. Y vẫn cảm thấy ân lạnh. Khoảng đất hoang trước mặt mọi người đã bị biến thành màu tím. Ít nhất có hơn trăm thi thể của người tu đạo vương vãi khắp nơi. Nếu tu vi của những người tu đạo này chỉ là nhân vật hạng hai hạng ba thì chẳng có gì để nói. Đông bất cố đã nhìn thấy cảnh tượng người chết còn nhiều hơn thế này rất nhiều. Nhưng hiện tại, Y vẫn còn có thể cảm nhận được khí tức chân nguyên còn sót lại của bọn họ. những người tu đạo ở đây không một ai không phải là nhân vật có tu vi cực cao, trong đó có một hai người thậm chí không hề kém y là mấy. nhìn người tu đạo tu vi cao như vậy muốn diệt một môn phái cũng thừa sức vậy mà lại chết ở đây. đây là người của kỳ liên liên thành. đông bất cố quan sát những xác chết rồi khẳng định như vậy. nhưng y vẫn không thể khiến cho bản thân mình bình tĩnh. là ai giết những người này? lạc bắc cũng cảm thấy khiếp sợ. mặc dù hắn Đồng bất cố, Nạp Lan Nhược Tuyết và cả thủ lĩnh của ảnh la sát liên thủ cũng chưa chắc có thể giết được nhiều người tu đạo mạnh như vậy. Chưa nói tới lúc này, Lạc Bắc có thể nhận ra được tất cả đều bị một cách thức hết sức đơn giản, đánh gãy đầu, hoặc bẻ gãy cổ. Là ai mà có được sức mạnh giết nhiều người ở đây như vậy? Đó chắc chắn là sư phụ ta. Nạp Lan Nhược Tuyết đang ở phía sau đột nhiên lên tiếng. bắc Minh Vương Lạc Bắc và Đông Bất Cố đều quay đầu nhìn nạp lan nhược tuyết. Ngoại trừ người ra thì không còn ai có được năng lực như vậy. Nạp lan nhược tuyết có chút vui sướng nhưng nét mặt vẫn không giấu được sự khiếp sợ và lo âu. Ngoại trừ chân nguyên mà nàng cảm thấy quen thuộc ra, tất cả pháp bảo có ở đây đều bị thu hết. Phong cách hành sự như vậy chính là của núi chiêu diêu vốn thiếu vật tư trầm trọng. Hiển nhiên nơi này là do Bắc Minh Vương ra tay. nàng khiếp sợ là vì bắc minh vương đột nhiên xuống núi, còn lo âu đó là vì không biết bắc minh vương giao thủ với kỳ liên liên thành không biết thắng bại như thế nào. a, nhưng đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một làng pháp lực giao động di chuyển tới gần, nhưng nàng cũng nhận ra lạc bắc đột nhiên cứng người và rồi ánh mắt như có một cái gì đó không thể diễn tả được bằng lời. lão, lão triệu nam, lạc bắc khó khăn quay người lại, trong bóng đêm. Hắn nhìn ra xa có thể thấy được Lão Triệu Nam đang đi về phía mình. Vào lúc này, Lạc Bắc như quay trở lại La Phù, về tới lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Lão. Chương 345, thần binh, rốt cuộc là sư phụ còn sống hay là đã chết? Trong một cái thôn hoang vắng, trên một bãi đất trống đầy cỏ lau, Lạc Bắc nhìn Lão Triệu Nam mà hỏi. Đông Bất Cố, Nạp Lan Nhược Tuyết và đoàn người từ hàng tỉnh trai đều giữ một khoảng cách với hai người, để cho cả hai có một không gian yên tĩnh. Chỉ có Kim Hổ tới từ núi Chiêu Diêu, che chở Lão Triệu Năm tới chỗ này là vẫn ở bên cạnh hai người. Nhưng do Khuất Đạo Tử và Thi Thần cũng ở bên cạnh Lạc Bắc cho nên có lẽ không thích mùi từ người hai con thi luyện nên Kim Hổ ngay người một lúc liền bỏ đi. Tới lúc này, Lạc Bắc có thể nói là một nhân vật mà rất nhiều người tu đạo phải kinh hãi. Cho dù là kim hổ thì khi quan sát Lạc Bắc cũng cảm thấy kinh sợ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn nhìn Lão Triệu Nam lại giống như đang nhìn một vị trưởng bối. Ánh mắt của Lão Triệu Nam ngoại trừ sự tôn kính coi Lạc Bắc là thiếu chủ như trước thì trong mắt cũ Lão còn có một chút mừng rỡ vì hắn đã trưởng thành. Vào lúc này, Xích La và Bích Hải Tử vẫn bị lôi theo đang đứng từ xa nhìn Lạc Bắc và Lão Triệu Nam. Bọn họ cảm giác hai người giống như một vị thúc thúc dẫn theo một đứa cháu đang đứng với nhau. Điều đó khiến cho cả hai có cảm giác rất lạ. Ta không biết. Lão Triệu Năm lắc đầu, sau khi chủ nhân tới cung Luân chưa hề xuất hiện. Có điều ta nghĩ có thể ngài đã mất, nếu không thì ngài sẽ không để cho người cung Luân tiến vào La Phù, cũng không để mặc cho Kỳ Liên Liên thành làm nhiều chuyện như vậy. Có điều chuyện này cũng chưa chắc chắn, người như chủ nhân có khi đã phá vỡ thiên đạo cũng chưa biết. Lạc Bắc hơi lặng lẽ, cúi thấp đầu nhìn hai tay của mình. Nhưng hai tay hắn trống không, chỉ có một chút cảm giác lạnh như băng. Câu trả lời của Lão Triệu Nam cũng không nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Trên thực tế từ khi biết được cái tin đó từ đông bất cố, hắn biết sư phụ mình thật sự đã mất. Mặc dù chỉ ở với Nguyên Thiên Y trong một thời gian ngắn nhưng trên thực tế, Nguyên Thiên Y đã dạy hắn rất nhiều điều mà người khác không có. Nếu sư phụ còn sống thì có lẽ Nguyên Thiên Y có thể quan sát lạc bắt tôi luyện. Nhưng không bao giờ người để cho la phù hay những người vì mình bị chà đạp. Nguyên Thiên Y cũng không để cho lão triệu nam bị thương nặng như vậy. Tính tình của Lạc Bắc rất nhiều điểm ảnh hưởng từ Nguyên Thiên Y. Xét về một mặt nào đó thì Lạc Bắc có thể nói là một bản sao của Nguyên Thiên Y. Mặc dù từ trước đến nay, trong lòng Lạc Bắc thì Nguyên Thiên Y là người tu đạo đứng trên đỉnh thế gian. Hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thật là Nguyên Thiên Y đã mất đi. Nhưng việc đó vẫn xảy ra. Chủ nhân dặn khi ta gặp lại thiếu chủ thì đưa cho thiếu chủ hai thứ. Lão triệu năm nhết miệng cười. Mặc dù lão không thể ngờ được bản thân mình và lạc bắt lại gặp nhau trong cảnh này. Nhưng lão đã sớm coi nhẹ chuyện sống chết. Lão cũng biết nguyên thiên y đã coi nhẹ cái sống và cái chết từ lâu rồi. Đôi khi chết chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ nhất đó là không thể làm những chuyện theo ý của mình. Mặc dù hiện tại, Chủ đề có chút nặng nề nhưng ít nhất thì lão còn có thể gặp được Lạc Bắc, thấy được sự trưởng thành của hắn. Thằng nhóc này dù sao cũng không làm cho nguyên thiên y và lão thất vọng. Cho nên vào lúc này, lão triệu năm lại càng thêm vui vẻ. Hai vật gì? Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi nói ra chậm rãi. Hắn cố gắng để cho bản thân trở lại bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, sư phụ để lại vật cho mình chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Đây là phương pháp mở ra chỗ truyền kinh thụ đạo của La Phu Trong lòng bàn tay của Lão Triệu Nam đột nhiên xuất hiện một tia sáng Lạc Bắc giật mình mất một lúc mới có thể thở nổi Bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Nguyên Thiên Y trong tia sáng đó Lão Triệu Nam đặt tia sáng đó vào lòng bàn tay của Lạc Bắc Tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất Ngay lập tức trong thức hải của Lạc Bắc xuất hiện thêm một vài hình ảnh Những hình ảnh đó hết sức rõ ràng Giống hệt như vọng niệm thiên trường sanh kinh và bộ kiếm quyết kia. Chủ nhân nói rằng, trước khi ngươi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ 10 thì không được mở chỗ truyền kinh thụ đạo. Bên trong có rất nhiều pháp quyết, quá tham lam sẽ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi. Lạc Bắc im lặng rồi gật đầu. Sự thật, cho dù Lão Triệu Nam không nói thì Lạc Bắc cũng tự nhủ trước khi có đủ thực lực bảo vệ nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù, hắn sẽ không mở cái chỗ đó. Cái chỗ đó là tích lũy từ bao nhiêu đời này của các vị tông chủ, không thể để nó bị phá hoại. Chủ nhân còn dặn ta đưa cho ngươi một thanh kiếm. Thanh kiếm này là một cây phi kiếm do chủ nhân tự luyện chế. Nó có tên là Thương Nguyệt. Trong tay lão triệu Nam liền xuất hiện một thanh trường kiếm gần như trong suốt. Thanh kiếm có màu hồng nhạt nhìn giống như một bông tuyết mỏng manh chứ không hề sắc bén. Nhưng khi thanh kiếm đó vừa mới xuất hiện trong tay lão triệu Nam Đồng bất cố, nạp lan nhược tuyết và đoàn người từ hàng tỉnh trai đều như lập tức cảm ứng được mà quay đầu lại nhìn. Thanh kiếm đó nhìn hết sức bình thường nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được những pháp bảo mình mang trên người đều hơi rung động. Nhất là đoàn người tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết phối hợp với phi kiếm thì đều cảm nhận được phi kiếm của mình dường như có chút gì đó kính sợ. Lạc bắt đón lấy thanh phi kiếm Khi nắm lấy thanh phi kiếm lạc bắc liền cảm nhận được một làn hơi thở cực mạnh từ thanh kiếm tản ra đây là một thứ hơi thở nghịch thiên trong trời đất chỉ có mình ta không coi phép tắt thế gian vào đâu nó chính là một thanh phi kiếm tuyệt cường mặc dù trong tam thiên phù đồ ẩn chứa kiếm quyết cực mạnh trong thiên hạ nhưng phôi của nó lại không có gì xuất chúng không giống như xích tô tân thiên trạm lô nhưng thanh phi kiếm này lại khác trong nháy mắt khi lạc bắc chạm vào nó liền cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong đó mặc dù vào lúc này lạc bắc chưa thử tế luyện phi kiếm nhưng dựa vào cảm giác hắn có thể khẳng định được rằng nếu phối hợp với thanh phi kiếm thì kiếm quyết của hắn nhất định sẽ phát huy được lực lượng còn mạnh hơn nữa thanh kiếm trong suốt nằm im trong tay lạc bắc hơi thở của nó rất gần gũi với lạc bắc nên trong nháy mắt nó tự động nhận chủ và có cảm giác tinh thần tương thông với hắn đây là một thanh thần binh cực mạnh Nhưng vào giờ phút này, trong lòng lạc bắc không hề có cảm giác vui sướng. Lòng ngực hắn cảm thấy hơi tức. Lúc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nghĩ tới những chi tiết khi Nguyên Thiên Y đưa mình đi tu luyện. tam thiên phù đồ của hắn bị hủy, kiếm quyết tu luyện thiếu mất một thanh phi kiếm thích hợp. Vào lúc này, lại nhận được một thanh kiếm mà sư phụ để lại khiến cho hắn đột nhiên nghĩ tới việc Nguyên Thiên Y để cho mình vào thuộc sơn. ngoại trừ muốn trước khi hắn tu luyện thành công vọng niệm thiên trường sanh kinh có được cách bảo vệ mình ra còn muốn côn luân không thể tìm được truyền nhân của la phù tất cả những điều đó khiến cho lạc bắc càng hiểu thêm nguyên thiên y ngoài mặt thì tưởng như để cho hắn tự sinh tự diệt nhưng cũng đặt lên người hắn không biết bao nhiêu là kỳ vọng nhưng cho dù hắn có đạt tới mức nào đi nữa thì nguyên thiên y cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi lạc bắc cúi thấp đầu nhìn thanh phi kiếm màu hồng mà hai mắt hơi nhòa đi Bắc Minh Vương là một người rất thông tuệ. Ngoại trừ chủ nhân ra, ta chưa từng thấy nhân vật nào trát tuyệt như thế. Chỉ có điều, Lão gánh vác rất nhiều thứ cho nên phần lớn mọi người không hiểu được suy nghĩ của Lão. Lúc này, Lão Triệu Nam hiểu được tâm trạng của Lạc Bắc nhưng cũng biết hắn sẽ hiểu bản thân cần phải làm những gì. Tuy nhiên có mấy điều, Lão cảm thấy cần phải nói rõ cho Lạc Bắc, Lão đã dốc hết sức giúp thiếu chủ. Mặc dù thiếu chủ có khả năng đoán được tin tức của ta ở đây là do lão cố tình thả ra. Nhưng lão làm vậy là có ý của lão. Hơn nữa, hiện tại, kết quả thiếu chủ cũng đã thấy. Cho nên ta hy vọng thiếu chủ đừng có nghĩ xấu cho lão. Ta biết. Lạc bắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ gật đầu, ta nợ lão và núi chiêu diêu. Sau này, nếu có chuyện gì cần giúp, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Chương 346 Cơ hội trong một ngày một đêm Thật ra Bắc Minh Vương bày ra chuyện này Còn có dụng ý của nó Lão cũng không muốn có chuyện gì bất ngờ Mà giết chết Kỳ Liên Liên Thành Lão triệu năm nhìn lạc Bắc mà nói Trên thực tế Lão thực sự không mong có thể giết được Kỳ Liên Liên Thành Lão sắp xếp để cho ta gặp thiếu chủ Cũng là vì ta biết được chuyện Mà rất ít người biết Ta là một trong số rất ít người biết Cách đối phó với Hạo Thiên Kính Hơn nữa ta còn biết được cái pháp bảo có thể đối phó được với nó đang ở đâu. Sau khi nói xong câu đó, lão Triệu Nam lại nhìn thanh phi kiếm trong tay hắn, thanh phi kiếm này được chủ nhân sử dụng chân nguyên luyện thành. Có lẽ ngoại trừ hai thanh song kiếm của Nga Mi ra thì thế gian không còn thanh phi kiếm nào có cấp bậc như vậy nữa. Nếu thiếu chủ dùng thanh phi kiếm này tu luyện tới bản mệnh kiếm nguyên rồi dùng chân nguyên rèn dũa thì cũng có thể phá hủy được. Nhưng thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Kỳ liên liên thành sử dụng thế thân thần ngẫu trốn thoát, sẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục tu vi. Cho nên, thiếu chủ chỉ còn cách sử dụng ly thiên thần mang mới có thể phá được hạo thiên kính. Nếu không, cho dù tu vi của thiếu chủ có cao hơn kỳ liên liên thành thì cũng không phải là đối thủ của gã. Ly thiên thần mang là thứ pháp bảo như thế nào? Mặc dù hai tay vô cùng lạnh, nhưng tâm trạng của lạc bắc cũng trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Trước mắt. Lão Triệu năm và nhiều người xung quanh nhắc cho hắn nếu không đối phó được với kỳ liên liên thành thì sẽ mất hết công sức của những người vì hắn. Cho nên hiện tại không phải nghĩ hay muốn người khác có thể làm được gì cho mình mà là mình có thể làm gì cho họ. Ly Thiên Thần mang được luyện chế cùng với hạo thiên kính. Lão Triệu năm nhìn lạc bắt rồi nói, năm đó, trường vi Chân Nhân sau khi luyện chế được hạo thiên kính liền cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Ngài sợ hạo thiên kính rơi vào tay tà đạo nên mới luyện thêm ly thiên thần mang. Ly thiên thần mang không phải là pháp bảo có lực công kích mạnh nhưng giống như nước có thể dập lửa, trong ly thiên thần mang có một thứ chuyên dùng để phá hạo thiên kính. Chỉ cần sử dụng nó để đối phó với hạo thiên kinh thì cả hai cái sẽ tan rã như tuyết động. Cả hai cùng tan vỡ. Lạc Bắc hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên hỏi. Bản thân ly thiên thần mang chính là vật chuyên dùng để đối phó với hạo thiên kính. nếu như hạo thiên kính không còn thì ly thiên thần mang cũng mất đi tác dụng lão triệu năm gật đầu nói với khẩu âm độc đáo của người miêu vậy ly thiên thần mang đang ở đâu nó ở đại tự tại cung đại tự tại cung lạc bắt nở nụ cười khổ bởi vì hắn biết rõ đại tự tại cung không đứng về phía mình mà đó cũng không phải là một nơi dễ đối phó tại sao cái pháp bảo đó lại ở đại tự tại cung lúc trước sau khi trường mi chân nhân của nga mi luyện chế ra hai cái pháp bảo này liền giao ly thiên thần mang cho thập diệp tôn giả bảo quản khi đó dụng ý của người đó là chẳng may nga mi xảy ra chuyện gì hạo thiên kính rơi vào tây đồ đệ giang tà thì thập diệp tôn giả có thể dùng ly thiên thần mang để hủy diệt hạo thiên kính lão triệu nam nói hết sức chậm rãi sau đó nga mi thật sự xảy ra chuyện bốn năm trước trong trận chiến với u minh huyết ma tại kim đỉnh Gần như toàn bộ nhân vật có tu vi cao của Nga mi bị chết. Ngay cả hạo thiên kính cũng bị biến mất. Chỉ có điều, trường mi chân nhân không thể ngờ được rằng, dòng dõi của dịp tôn giả cũng vì cái pháp bảo đó mà gặp tai họa. Sau đó, không biết vì sao mà hạo thiên kính lại rơi vào tay húng vô tâm. Lúc trước, tu vi của húng vô tâm cũng không cao tới mức như thế này. Nên sợ có người dùng cái pháp bảo kia đối phó với mình cho nên y tìm cách điều tra vị trí của ly thiên thần mang rồi âm thầm loại bỏ dòng dõi thập diệp tôn giả. chiếm lấy ly thiên thần mang. Lạc Bắc cảm thấy hơi khó hiểu mà hỏi, vậy tại sao cái pháp bảo đó lại ở đại tự tại cung? Đó là do huấn vô tâm không cam lòng chịu ở dưới hoàng vô thần. Đối với người như y thì chuyện đánh với hoàng vô thần là niềm vui. Nếu chỉ dựa vào một mình y thì không thể nào làm lung lay thế lực của Hoàng Vô Thần. Cho nên, những năm qua, y đã dựa vào Đại Tự Tại Cung, dựa vào Trần Thanh Đế để lôi kéo rất nhiều thế lực. Lão Triệu Nam nói tiếp, trước kia vì để liên minh với Trần Thanh Đế, để thể hiện thành ý của mình, huống vô tâm liền giao ly thiên thần mang cho Trần Thanh Đế. Ý của y đó là nếu ngày nào đó, y phá hoại hiệp ước, Trần Thanh Đế có thể dùng nó để đối phó với y lúc trước. y và trần thanh đế còn chưa có được thế lực như thế này tu vi cũng chưa cao như vậy hạo thiên kính có thể nói là vật để mà y dựa vào nhưng tu vi của huống vô tâm khi đó không bằng bây giờ lúc này y giao hạo thiên kính cho năm ly việt nhưng không ngờ nó lại rơi vào tay của kỳ liên liên thành có lẽ bản thân y cũng không ngờ được chuyện đó nhưng ta thấy với tu vi của y đã không cần phải dựa vào hạo thiên kính nếu không cho dù năm ly việt có trung thành với y tới mấy thì y cũng không giao nó cho năm Ly Việt. Với phong cách của húng vô tâm, trước đây làm sao mà y lại dám giao một thứ có thể uy hiếp tới mình cho đại Tự tại cung? Lạc bắt trầm ngâm một chút rồi lên tiếng tiếp, cho dù muốn liên kết với người khác thì y cũng không nên dùng cách thức như vậy. Thiếu chủ nói đúng. Húng vô tâm thực sự là người như thế. Ánh mắt của lão triệu Nam có chút vui mừng. Càng ngày, Lão càng thấy được Lạc Bắc có chút giống với Nguyên Thiên Y, có lẽ không lâu nữa, hắn thật sự có thể trở thành một nhân vật như Nguyên Thiên Y. Sau khi gật đầu xong, lão lại giải thích với Lạc Bắc, sở dĩ, huống vô tâm yên tâm giao ly thiên thần mang cho Trần Thanh đế đó là vì bọn họ không biết cách sử dụng ly thiên thần mang. Có pháp quyết độc đáo điều khiển ly thiên thần mang. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lạc Bắc. Đúng vậy. Lão triệu năm gật đầu. Nếu không có pháp quyết đặc biệt để điều khiển thì cơ bản không thể sử dụng được ly thiên thần mang, chẳng thể đối phó được với hạo thiên kính. Tại sao ngươi lại biết được điều này? Lạc Bắc hơi kinh ngạc nhìn Lão Triệu Nam. Hắn không hỏi Lão có biết cái pháp quyết đó không mà lại đi hỏi câu đó. Bởi vì hắn biết, Lão Triệu Nam nhất định biết pháp quyết điều khiển ly thiên thần mang. Nếu không, Lão Triệu Nam cũng chẳng nói với hắn muốn phá hạo thiên kính phải dùng ly thiên thần mang. Hắn chỉ bất ngờ ở chỗ, cái bí mật này người bình thường không biết đúng là như lời lão Triệu Nam nói lúc đầu. Ai có thể ngờ được huống vô tâm lại đứng cùng một chiến tuyết với đại tự tại cung có thực lực ngang hàng với Thục Sơn và núi Chiêu Diêu? Ai có thể ngờ được vì để cướp lấy cái pháp bảo uy hiếp bản thân mình, huống vô tâm từng diệt cả dòng dõi của thập dịp tôn giả? Ta là truyền nhân của thập dịp tôn giả. Chẳng cách lão Triệu Nam lại tu luyện pháp quyết mật tông. Câu trả lời của Lão Triệu Năm khiến cho Lạc Bắc có phần khiếp sợ nhưng nó cũng hết sức đơn giản. Lão nhìn Lạc Bắc rồi nói nhỏ, thập diệp tôn giả cũng không có cái gì đặc biệt. Sư phụ của ta chính là liên sinh tôn giả. Khi huống vô tâm cho người tiêu diệt dòng dõi của thập diệp tôn giả, đúng lúc chủ nhân đi qua nên cứu được ta. Vì vậy mà ta mới tới được La Phù. Trong những năm qua, Ta dốc sức đã điều tra được ai đứng sau hạ độc thủ và vị trí của ly thiên thần mang. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Lúc này, hắn bất chợt lại nghĩ tới sư phụ của mình. Hơi ngửa lên nhìn bầu trời đêm, Lạc Bắc cất lời, bản thân mình cho dù có mạnh nhưng cũng không coi người khác như con kiến mà tùy ý giảm đạp. Đây là sự khác biệt của sư phụ với bọn họ. Cho nên đám người chỉ muốn một mình độc tôn đó thực sự không muốn để cho người như sư phụ có mặt trên đời. Nghe thấy câu nói của Lạc Bắc, Lão Triệu năm nhếch miệng cười nói, đúng vậy. Đám người tự nhận ở trên cao đó luôn muốn người khác phải theo ý của mình, để mặc cho chúng thao túng. Nhưng có người đã nói một câu mà ta cảm thấy rất có lý đó là, trên đời này luôn có những người không chấp nhận làm theo ý người khác để mà sống. Vì vậy mà những kẻ đó không thể nào bao trùm chúng sinh một cách thực sự được. Trên đời này luôn có những người không chấp nhận làm theo ý người khác để mà sống. Lạc Bắc nghe thấy câu đó liền không nhìn được hỏi Lão Triệu Nam, câu đó là do ai nói? Chương 347, ngàn dặm giết chóc. Lão Triệu Nam cười cười, câu nói đó là của Bắc Minh Vương đã nói vào 40 năm trước khi đang bảo vệ núi Chiêu Diêu. Lạc Bắc trầm năm một lúc không nói gì. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên nghị. Đột nhiên hắn lên tiếng nói với Lão Triệu Nam, cho dù biết ly thiên thần mang ở đại tự tại cung thì với thực lực của họ, chỉ sợ ta khó có thể lấy được nó ra. Trước kia đúng là rất khó. Nhưng hiện tại không phải không có cơ hội. Lão Triệu Nam nhìn lạc bắc, sắc mặt cũng trở nên trang nghiêm, thiếu chủ có một ngày một đêm. Kỳ liên liên thành sử dụng thế thân thần ngẫu trốn thoát. Chân nguyên và tu vi không bị giảm quá lớn. Nếu như y cướp được một cái thân thể thích hợp với tu vi của y thì chỉ cần một ngày, một đêm là có thể làm cho hồi phục lại tu vi trước kia, thi triển pháp thuật không có gì đáng ngại. Trong khoảng thời gian đó, nếu ẩn giấu thật tốt thì cũng đủ cho thiếu chủ tới đại tự tại cung. Mặc dù cao thủ của đại tự tại cung có rất nhiều nhưng với thực lực của thiếu chủ thì thực sự uy hiếp được cũng chỉ có Trần Thanh Đế và hai vị sư thúc phương tam bình và hàng vô kỵ của y với ba người đó và số cao thủ của đại tự tại cung. Thiếu chủ muốn tiến vào đó rất khó. Có điều, hiện tại, huống vô tâm đang phát động phản lại cung luân. Có lẽ đại tự tại cung có nhiều người theo y tới cung luân. Mà hiện tại cũng là thời điểm cung luân yếu kém nhất. Kỳ liên liên thành cũng có thể không biết đại tự tại cung đối phó được với hạo thiên kính. Cho nên hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để lấy ly thiên thần mang. Thiếu chủ không phải không có cơ hội. Lão Triệu Nam biết với tính của Lạc Bắc chỉ cần có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ tới đại tự tại cung. Cho nên lão chỉ cần phân tích tình hình với Lạc Bắc. Còn Lạc Bắc cũng chẳng quan tâm tới việc cung luân đang giấy động phản loạn ở cung luân như thế nào. Bởi vì chuyện thắng thua giữa huấn vô tâm và hoàng vô thần không liên quan nhiều tới Lạc Bắc. Điều hắn phải vượt qua lúc này đó là kỳ liên liên thành. Cho nên trầm ngâm một lúc, Lạc Bắc liền ngẩng đầu lên, nhìn lão Triệu Nam rồi nói. Trước tiên ngươi cứ quay về núi Chiêu Diêu chờ ta. Chờ sau khi ta tới đại tự tại cung sẽ quay lại đón ngươi. Được. Lão Triệu Nam không phản đối chỉ nở nụ cười toe toét, ta sẽ ở núi Chiêu Diêu chờ thiếu chủ về. Lạc Bắc nhìn theo bóng của Lão Triệu Nam và Kim Hổ từ từ khuất vào bóng đêm. Mọi chuyện đã nói xong. Trong tình cảnh như thế này, cho dù lâu ngày mới gặp lại nhưng cả hai cũng chẳng biết nói gì hơn. Hơn nữa. lão triệu năm gặp được lạc bắc, cho dù tu vi của hắn có thể nào, nhưng hắn có thể tới được đây cộng với những chuyện đã làm cũng đủ khiến cho lão triệu năm cảm thấy vui mừng. lạc bắc cũng không nói gì thêm. thời gian hết sức gấp rút, còn quá nhiều chuyện để làm. bắc minh vương ra khỏi núi, cho dù không giết được kỳ liên liên thành nhưng cũng đánh nát được thân thể của gã. mà vào lúc này, huống vô tâm đang phát động nổi loạn ở côn luân nên hiện tại chính là thời điểm mà côn luân yếu nhất. Hiện tại đúng là cơ hội của chúng ta. Nhìn bóng của lão triệu nam từ từ lẫn vào bóng đêm. Lạc Bắc chậm chậm quay người nói với Đông Bất Cố, trước kia chúng ta vẫn luôn chỉ ở thế thủ. Hiện tại chính là lúc chúng ta có thể chủ động tấn công. Người muốn ta làm gì? Đông Bất Cố chẳng hề do dự hỏi Lạc Bắc. Tiếp xúc càng nhiều với Lạc Bắc, Đông Bất Cố càng phát hiện sự khác biệt của hắn với những người khác. Đồng thời càng làm cho gã thêm tin tưởng rằng cũng chỉ có Lạc Bắc mới có thể sánh được với kỳ liên liên thành, chống lại cung luân. Hơn nữa, bây giờ thật sự không có việc gì để làm. Cho nên, mặc dù nhìn đông bất cố trong bóng đêm vẫn tao nhã như trước nhưng trong lời nói lại có chút gì đó sát phạt hơn. Ta nhờ ngươi bảo đảm an toàn cho lão trở về núi Chiêu Diêu. Lạc Bắc nhìn về phía lão Triệu Nam vừa mới biến mất mà nói với đông bất cố. Ta biết núi chiêu diêu đã có sự sắp xếp nhưng ta vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lão. Nếu như có thể, ta không muốn để cho người ta biết hướng đi của chúng ta, thậm chí ta cũng không muốn ai biết hướng đi của họ. Không thành vấn đề. Chuyện này không có gì cả. Đông bất cố gật đầu, cứ để tự tay ta giúp ngươi làm việc đó cũng được. Còn về phần đại tự tại cung, ta để nguyệt ẩn đi theo ngươi. Việc giết ngươi có lẽ ta không thua y nhưng muốn đi ăn trộm đồ thì ta lại kém hơn. Chúng ta cũng đi với Đông Công Tử. Vân Viện cũng lên tiếng nói với Lạc Bắc. Nàng biết với tu vi của các nàng cũng không thể giúp gì cho Lạc Bắc. Hơn nữa, còn cản trở tay chân của hắn. Chuyện quan trọng hơn, nàng cũng hiểu được dụng ý của Đông Công Tử. Các nàng đi theo Đông Công Tử có thể đánh lạc hướng Lạc Bắc không tới đại tự tại cung. Ta và ngươi cùng tới đại tự tại cung. Nếu Trần Thanh Đế và hai vị sư thúc của Y cũng ở đại tự tại cung thì có thêm nguyệt ẩn, cho dù bị phát hiện, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Nạp Lan Nhược Tuyết nói với Lạc Bắc. Nhìn Lạc Bắc bình tình nhưng hơi liếc mắt về phía Tiểu Trà. Nạp Lan Nhược Tuyết cũng hiểu được hắn muốn để Tiểu Trà và Tiểu ô cầu đi theo lão triệu năm trở về núi Chiêu Diêu. Nhưng nhìn ánh mắt của Tiểu Trà, Nạp Lan Nhược Tuyết biết nàng không muốn về đó. Mà Lạc Bắc cũng nhận ra điều đó cho nên hắn cũng không bảo tiểu trà theo lão triệu nam về núi Chiêu Diêu. Nhưng hiển nhiên, Lạc Bắc cũng lo lắng cho sự an toàn của tiểu trà. Mà vào lúc này, tiểu trà cũng hiểu được suy nghĩ của hắn nên cảm thấy thật sự khó nghĩ. Nàng không muốn rời xa Lạc Bắc nhưng lại sợ trở thành gánh nặng của hắn. Nhìn ánh mắt của một thiếu nữ trong trắng giống như tờ giấy. Nạp Lan Nhược Tuyết có chút thương tiếc. Bởi vì cùng là thiếu nữ yêu tộc. Hơn nữa trước đây nạp lan nhược tuyết cũng giống như tiểu trà, không hề có bằng hữu trên thế gian. Vì vậy mà nàng có thể hiểu được tâm trạng của tiểu trà. Nàng cũng không muốn một thiếu nữ như vậy bị rơi vào cảnh đánh giết. Con người khi còn sống không sợ chết, chỉ sợ bản thân không thể làm được chuyện mình thích, không được ở một chỗ với người mình thích. Từ sau khi bỏ chiếc khăn xanh xuống, nạp lan nhược tuyết đã hiểu được rất nhiều điều. Cho nên sau khi nói xong câu đó, nạp lan nhược tuyết cũng nói nhỏ. Tiểu trà đi cùng với chúng ta tới đó. Vừa hay ta có một vài pháp thuật có thể để cho nàng tu luyện. Tiểu trà có phần kinh ngạc. Thấy Lạc Bắc gật đầu, nàng không giấu được sự vui sướng, hai gò má trắng muốt liền ửng đỏ. Nàng chỉ liếc mắt nhìn nạp lan nhược tuyết nhưng cũng hiểu được tâm ý của đối phương. Cảm ơn. Tiểu trà thầm nói trong lòng. Mặc dù vào lúc này, bóng đêm càng lúc càng tối thêm nhưng nhìn Lạc Bắc. Nạp lan nhược tuyết và đông bất cố, tiểu trà không hề có cảm giác cô đơn như trước. Cẩn thận! Ta đi trước một bước, mở đường cho các ngươi. Đông bất cố mỉm cười vỗ vai lạc bắc, có điều ngươi có thể đổi y phục cho ta hay không? Bộ hồng bào này của ta thấy dường như cũng được. Không biết có chuyện gì? Kỳ liên liên thành sư huynh chẳng lẽ còn chưa gặp lạc bắc? Trong một ngôi vọng lâu của thành cổng châu, tại một chỗ âm u, Hai tên đệ tử cung Luân càng lúc càng kinh ngạc. Tấm đạo bào của hai tên đệ tử cung Luân có thể thay đổi màu sắc theo hoàn cảnh chung quanh và còn có thể che giấu khí tức của chúng. Vào lúc này, cả hai người đang ngồi trên mái của vọng lâu, màu sắc của tấm áo giống hệt với xung quanh khiến cho cả hai như những bóng ma. Hai tấm đạo bào của hai tên đệ tử cung Luân có tên là Bách sắc Độn ẩn pháp y, được mặc hai tấm đạo bào này thì rõ ràng hai tên đệ tử cung Luân là người có cấp bậc cao trong Thanh Ti. Lúc trước, hai tên đệ tử Công Luân đã nhận được tin thần tượng của mình là Kỳ Liên Liên Thành đã tiến vào Cổng Châu. Hơn nữa, thông qua những cột sáng lúc trước, bọn họ cũng biết Lạc Bắc đã tiến vào Cổng Châu. Mặc dù sau đó không nhận được tin nữa nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Bởi vì Kỳ Liên Liên Thành đã tới đây thì cơ bản không cần phải truyền tin. Nhưng từ vị trí của họ thì ngoại trừ một vần sáng màu xám ra. Cơ bản không thấy vô số nhưng tia sáng hay dấu hiệu đấu pháp trên quy mô lớn. Chẳng lẽ Kỳ Liên Liên Thành đã giải quyết được Lạc Bắc? Điều này dường như không có khả năng. Vào lúc này, trong suy nghĩ của đám đệ tử công Luân thì Lạc Bắc cũng là một nhân vật nặng ký. Một người lợi hại như Lạc Bắc không thể nào không có sức phản kháng. Chương 348 Lão bất tử của đại tự tại cung. Chẳng lẽ, sư huynh kỳ liên liên thành? Không thể. Tu vi của kỳ liên liên thành cao như vậy, hơn nữa cũng không tới đây một mình. Chẳng lẽ trên đời này có một người lặng lẽ giết chết được cả trăm người tu đạo có tu vi kim đăng hậu kỳ và bốn năm người nguyên anh kỳ. Vào lúc này hai tên đệ tử cung luân rất muốn chạy tới để xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mệnh lệnh của kỳ liên liên thành khiến cho họ cố gắng kiềm chế suy nghĩ đó. Bởi vì chẳng may nếu có con cá nào lọc lưới theo vị trí của họ mà họ không phát hiện ra được thì hậu quả sẽ không thể lường nổi. Nhưng hiện tại trong tầm mắt của họ thực sự không hề có một con cá nào. Trong ánh mắt khiếp sợ của mình, cả hai người phát hiện ra một làng pháp lực dao động đang ập tới thành cổng châu. Hiện ra trong tầm mắt của hai người là một nam tử trẻ tuổi áo trắng tản ra sát khí lạnh thấu xương mà phía sau là một đám nữ tử cũng vẫn áo trắng, nhưng người đó toàn bộ đều là đệ tử từ hàng tỉnh trai. Lạc Bắc Không ngờ hắn vẫn còn sống Trong sự khiếp sợ, hai gã đệ tử cung luôn nảy ra phản ứng đầu tiên đó là phóng ra ánh sáng màu vàng để truyền tin Nhưng khi họ vừa mới phóng ra, trong phạm vi mấy trăm dặm cũng vọt lên những tia sáng không cần tới bọn họ Kỳ Liên Liên Thành đã bố trí rất nhiều người tu đạo nên nhanh chóng phát hiện ra những người này Bởi vì những người đó cơ bản không chỉ muốn tới thành thiên nhất mà là tiến tới với một thứ khí thế dữ dội Đánh chết những người tu đạo được kỳ liên liên thành bố trí. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng thật sự hết sức trung động. Toàn bộ xung quanh tòa thành thiên nhất đều rung chuyển. Mà đám đệ tử từ hàng tỉnh trai dưới sự dẫn dắt của nam tử áo trắng cơ bản chỉ cần phải hiện ra người tu đạo nào thì lập tức tấn công mãnh liệt. Một làn sương máu nở rộ trong thành thiên nhất. Có chuyện gì đã xảy ra? Hai tên đệ tử công luân chưa từng nghĩ sẽ có cảnh này. Lạc Bắc vốn vẫn bị họ đuổi giết vậy mà bây giờ lại dùng cách thức như vậy để tiêu diệt đối thủ của mình. Trực giác của hai tên đệ tử côn Luân cho biết mình không phải là đối thủ của Lạc Bắc và đám người từ hàng tỉnh trai. Nhưng trong lúc cả hai đang suy nghĩ xem nên ở lại hay bỏ trốn thì một cái bóng trong suốt đã xuất hiện gần họ. Cái bóng đó cũng không phải là nguyệt ẩn, tu vi cũng kém hơn, cách thức che giấu khí tức cũng không bằng nhưng so với hai tên đệ tử Thanh Ti thì mạnh hơn nhiều. hơn nữa Y xuất hiện cũng nắm rất đúng thời điểm khi mà cả hai tên đệ tử thanh ti đang rung động, sự chú ý đang bị thu hút. Cho nên, khi hai tên đệ tử phản ứng thì đã không còn kịp nữa. Hai tia sáng đã xuyên vào lưng hai người, chui vào trong cơ thể, các đứt tâm mạch của họ. Cùng một thời gian, xuất hiện trong ngôi thành còn có vài cái bóng trong suốt như vậy. Tình trạng chém giết cũng không dừng lại ở thành thiên nhất mà hướng thẳng về phía trạm châu trạch địa. Giết chốc trong vòng ngàn dặm khiến cho rất nhiều môn phái theo kỳ liên liên thành bị nhổ tận gốc. Vào lúc mà máu tanh bốc lên ở thành thiên nhất thì lạc bắt mặc áo bào đỏ thẩm lại yên lặng rời đi. Nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào trắng cũng không phải là hắn mà là đồng bất cố. Nhưng cho dù là đông bất cố hay là hắn thì đây cũng là lần đầu tiên lạc bắt thực sự phản kích. Trong đêm nay, 400 năm sau khi huống vô tâm phát động trận chiến với U Minh Huyết Ma tại Kim Đỉnh, Lần đầu tiên giới tu đạo xuất hiện hai trận đại chiến. Lạc Bắc hiểu được rất nhiều chuyện, cũng từ thế ẩn nấp bắt đầu chuyển sang phản kích. Kỳ liên liên thành dẫn theo mấy trăm người tu đạo có tu vi cao đều đã chết bên ngoài thành thiên nhất. Mà lực lượng được y bố trí gần đó cũng bị Lạc Bắc tiêu diệt hơn nữa. Hơn nữa, trong một đêm còn có sáu môn phái đi theo kỳ liên liên thành mà bị nhổ tận gốc. Mặc dù công luân thống trị thiên hạ đã hơn trăm năm nhưng bình thường những người tu đạo có quyền thế không thể tưởng tượng được trên thế gian. Nhưng một số phái nhỏ mà nói thì một người tu đạo kim đan hậu kỳ đã trác hiếm. Cho dù trong công luân người tu đạo kim đan hậu kỳ không đáng là gì nhưng trên thực tế số lượng người như vậy trên thế gian không phải tìm đâu cũng ra được. Hơn nữa, sau trận Đại Đông Sơn Cộng với trận chiến hôm nay, thế lực của kỳ liên liên thành trên thế gian đã tổn thất hơn nữa. Trừ khi côn luân phái thêm người tới, nếu không cho dù cho kỳ liên liên thành thêm thời gian, y cũng không thể nào lôi kéo được nhiều lực lượng tới vậy. Hơn nữa, do Lạc Bắc bắt đầu phản kích không hề e ngại cho nên một chút khủng hoảng cũng bắt đầu xuất hiện trong các huyền môn. Dường như tới lúc này, bọn họ mới nhớ tới La Phù là một môn phái có thù sẽ báo. Cho dù Nguyên Thiên y mất đi nhưng Lạc Bắc cũng không phải là một đứa bé để mặc cho người khác ức hiếp. Ngươi phải nhanh lên một chút. Ngươi chỉ có thời gian hai nén hương mà thôi. Nguyệt ẩn nói nhỏ với Lạc Bắc, nếu Trần Thanh Đế có ở đây. Nhiều lắm ta chỉ có thể giữ được hai nén hương. Nếu Trần Thanh Đế không có mặt ta có thể giữ được nhiều hơn rồi sau đó bọn chúng sẽ hiểu ra đây là kế điệu hổ ly sơn. Cho nên ngươi chỉ có được thời gian hai nén hương là tương đối an toàn. Lạc Bắc gật đầu. Hắn cẩn thận nhìn qua tấm bản đồ trong tay. Tấm bản đồ này được lão triệu nam đánh dấu hết sức cẩn thận. Mà theo tấm bản đồ thì cách chỗ của họ còn cách trận pháp phòng ngự của đại tự tại cung gần 10 dặm. Nhưng đối mặt với một môn phái có thực lực như thuộc sơn, lạc bắc cũng không dám coi tường. Hắn cố gắng kìm nén chân nguyên trên người giảm tới mức thấp nhất. Ngay cả máu huyết chảy trong người cũng giảm tới mức thấp nhất. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ có thời gian hai nén hương. Nguyệt ẩn gật đầu... Hít một hơi thật sâu rồi sau đó hơi thở của lão cũng biết mất, lặng lẽ bay vút về phía trước. Ánh trăng vằn vặt trải dài trên cát vàng, chiếu rọi cả lên phía trên đại tự tại cung. Người bình thường trong thế gian cho dù có đi vào đây cũng không hề nghĩ tại cái nơi này lại là một nơi lậu các xây dựng sang sát. Trong đại tự tại cung, tại một nơi gần với khu đất trung tâm có một cái hồ hình trăng lưỡi liềm được vài dòng suối đổ nước vào. Mà ở một chỗ gần với hồ nước có một gốc cây bồ đề. Tán lá của nó bao phủ một phạm vi phải tới 10 trượng. Trên chạc cây không ngờ được xây dựng một ngôi lầu hai tầng. Ngôi lầu hai tầng được xây dựng bằng ngọc xanh đó là chỗ ở của Phương Tam Bình, sư thúc của Trần Thanh Đế. Cơ bản, mỗi một môn phái tích lũy ngàn năm đều có một vài lão bất tử. Mà Phương Tam Bình chính là một lão bất tử của Đại tự Tại Cung. Phương Tam Bình đã ở Đại tự Tại Cung gần 300 năm cho nên thật ra rất nhiều đệ tử không biết lão bao nhiêu tuổi. Mà có lẽ do ở đại tự tại cung quá lâu cho nên từng ngọn cây cọng cỏ trong nơi đây cũng không ai tường tận bằng lão. Từ lúc Trần Thanh Đế liên kết với huống vô tâm đã bẩm báo với lão. Hơn nữa, đối với Phương Tam Bình mà nói thì Trần Thanh Đế thật sự là đệ tử kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua của đại tự tại cung. Cho nên vào lúc này, Phương Tam Bình cũng không để ý tới những việc xảy ra bên ngoài. Lão chỉ điều chỉnh cho hơi thở và chân nguyên giảm xuống mức thấp nhất. Bởi vì đối với lão mà nói thì chỉ cần còn mình và hàng vô kỵ, cho dù Trần Thanh Đế có đúng hay không, đại tự tại cung vẫn có vốn để cho người ta phải e ngại, không đến nỗi thua không còn mảnh giác. Cho nên dù sao, lão cũng muốn sống lâu hơn một chút. Đại tự tại cung nằm trong hoang mạc. Hơn nữa bọn họ hành sự rất khiêm tốn cho nên mấy trăm năm qua hết sức yên tĩnh. Mà trận pháp đại hóa tự tại thiên cũng là một cái trận pháp huyền ảo. Người bình thường cơ bản không thể vào được Cho nên mặc dù có nhiều đệ tử tuần tra nhưng bọn họ vẫn hết sức bình thản, Không hề nghĩ có người nào đó lẻn vào trong Vài tên đệ tử lướt về phía một ngôi đền Tuy nhiên ở chính ngôi đền đó, Nguyệt ẩn đang đứng lặng lẽ như một bóng ma Tu vi và phương pháp ẩn giấu của y đã vượt qua sự dự đoán của Lạc Bắc Vào lúc này, hơi thở của y không ngờ lại hòa vào với làn gió xung quanh Thứ pháp thuật độc đáo đó cho dù là lạc bắc cũng phải cách gần 10 trường mới có thể phát hiện ra được. Hơn nữa, lúc này, Nguyệt ẩn di chuyển cực nhanh. Người đệ tử của bán diện thiên ma di chuyển như một bóng ma không hề có tiếng động. Trong quá trình đó, y còn liên tục quan sát và cảm nhận xung quanh. Đường đi của y hoàn toàn tránh được đám đệ tử có tu vi tương đối cao. Chương 349, Sát khí vô hình Mục đích của Nguyệt ẩn chính là một ngôi lầu đỏ thắm trong đại tự tại cung. Nằm ở phía đông của đại tự tại cung, ngôi lầu bảy tầng đỏ thắm chính là chỗ cất ly thiên thần mang của đại tự tại cung. Mặc dù nhiệm vụ của Nguyệt ẩn chỉ là thu hút một số nhân vật có tu vi cao, dẫn bọn họ ra ngoài để cho lạc bắt lẻn vào để lấy trộm. Nhưng đấy là nếu Nguyệt ẩn bị người của đại tự tại cung phát hiện. Còn nếu không bị phát hiện thì Nguyệt Ẩn sẽ lấy luôn ly thiên thần mang giao cho Lạc Bắc. Dù sao thì đây cũng là mục đích cuối cùng của họ. Hơn nữa, Y và Lạc Bắc đều xem tấm bản đồ đó. Mặc dù không biết lão triệu năm làm cách nào để vẽ được tấm bản đồ này, nhưng vị trí của Phương Tam Bình và mấy người như Trần Thanh Đế đều được đánh dấu màu vàng. Cho nên đường đi của Nguyệt Ẩn đều tránh xa cái cây bồ đề kia. Nhưng khi Nguyệt Ẩn còn cách ngôi lầu bảy tầng khoảng trăm trượng, Phương Tam Bình đang ngồi nhắm mắt liền hơi hé ra, không ngờ được bao nhiêu năm qua lại có người vào được. Sau khi nói xong câu đó, hai tay Phương Tam Bình khẽ động khiến cho một tiếng rít vang lên. Trong nháy mắt, một tia sáng màu lam từ cửa sổ ngôi lầu của lão bắn ra ngoài xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng mà lao tới lưng Nguyệt ẩn. Nguyệt ẩn đột nhiên biến mất rồi hiện ra cách năm trượng về bên trái. Ngay lập tức, y liền đẩy nhanh tốc độ, chạy ra ngoài đại tự tại cung. sao lại thế này rất nhiều người của đại tự tại cung sau khi phát hiện phương tam bình ra tay nhưng ngay cả mấy tên đệ tử tới gần nguyệt ẩn vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng của y bọn họ chỉ thấy một chút ánh sáng màu lam đánh lên trên ngọn núi khiến cho nó như bị phong hóa rồi biến thành bột phấn a phương tam bình hơi nhíu mày một làn pháp lực dao động cực mạnh từ dưới chân lão bốc lên Dưới chân lão đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy màu lam rồi lão vọt ra ngoài với tốc độ kinh người. Tốc độ phi độn của lão không ngờ còn nhanh hơn Nguyệt ẩn nhiều. Khi lão ra khỏi ngôi lầu một tia sáng màu lam lại lao về phía Nguyệt ẩn. Nhưng tia sáng đó không đánh thẳng lên người Nguyệt ẩn mà lại lao về phía trước mặt y kinh nghiệm đấu phép của lão có thể nói là khủng bố. Lão nắm thời gian hoàn toàn vượt qua khái niệm người tu đạo. Nếu Nguyệt ẩn tiếp tục vọt về phía trước thì với tốc độ của y sẽ trúng phải tia sáng màu lam. Còn nếu Nguyệt ẩn dừng lại hay thay đổi phương hướng khiến cho tốc độ chậm lại thì sẽ bị lão ngăn được. Nét mặt của Nguyệt ẩn vẫn bình tĩnh. Nhìn thấy y như sắp va chạm với tia sáng màu lam nhưng thân thể của y đột nhiên lại như xuất hiện một thứ lực lượng khiến cho tốc độ của y tăng lên nhanh hơn mấy lần khiến cho tia sáng màu lam của phương tam bình phóng ra gần như sự qua lưng mà không đánh trúng dược Nguyệt ẩn. a Phương Tam Bình không ngờ cái bóng người gần như trong suốt đó lại tránh được một đòn của mình. Hóa ra cái bóng trong suốt đó vẫn còn giữ lại một phần thực lực khiến cho sự phán đoán của lão sai lầm. Ảnh la sát. Phương Tam Bình không phải người thường, tới thời điểm này lão đã cảm nhận được thân phận của đối phương. Mặc dù không biết tại sao đệ tử của cái lão già ở trạm châu trạch địa lại tới đại tự tại cung nhưng lão quyết không thể để cho người này quay về được. Nếu không tương lai, Đại tự tại cung chẳng khác gì một chỗ muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Cùng với lúc tấn công Nguyệt Ẩn, trong tay của lão đã xuất hiện vài điểm sáng màu lam. Pháp lực dao động mãnh liệt từ trên người lão tản ra cực mạnh khiến cho toàn bộ đại tự tại cung bừng tỉnh. Nhưng vào lúc này, Phương Tam Bình cố gắng kiềm nén không tiếp tục phóng mấy điểm sáng về phía Nguyệt Ẩn. Bởi vì khi Nguyệt Ẩn sử dụng tốc độ kinh người bỏ chạy liền liên tục xuyên qua một vài khu vực kiến trúc, Mà những kiến trúc đó đối với đại tự tại cung đều rất quan trọng khiến cho Phương Tam Bình vì e ngại nên không thể thoải mái thi triển một số pháp thuật có tính chất sát thương trên quy mục lớn. Một gã ảnh la sát không ngờ lợi hại tới mức như vậy. Mà dường như y nắm rõ đại tự tại cung như trong lòng bàn tay. Rốt cuộc thì y muốn làm gì? Ánh mắt của Phương Tam Bình tối sầm, Một vần ánh sáng màu lam lóe lên sau lưng lão rồi trong nháy mắt ngưng tụ lại hai cái cánh dài. Rõ ràng hai cái cánh đó được ngưng tụ lại từ nguyên khí hệ thủy. Hai cái ánh như có những giọt nước rơi xuống vô cùng diễm lệ. Chỉ vỗ nhẹ một cái, Phương Tam Bình đã bay về phía trước với một tốc độ gấp đôi. Có điều trong khoảng một thời gian, hai người đuổi theo nhau, Nguyệt ẩn tránh né được phần lớn sự phát hiện của người đại tự tại cung mà tới được bên cạnh trận pháp bảo vệ. Mà điều khiến cho ánh mắt của Phương Tam Bình trở nên nghiêm nghị đó là Nguyệt ẩn đột nhiên xuyên qua trận pháp rồi chạy ra bên ngoài. Cái tên ảnh la sát của trạm châu trạch địa không ngờ lại còn hiểu rõ trận pháp bảo hộ của đại tự tại cung như vậy. Phương Tam Bình hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng dao động rồi gần như trong nháy mắt, lão như một con chim ưng xuyên qua trận pháp bảo vệ của đại tự tại cung mà lướt ra ngoài. Cũng trong quá trình này, thần thức và ánh mắt của lão vẫn tập trung vào cái bóng trong suốt đang di chuyển với tốc độ cực nhanh ở phía trước. Cái bóng trong suốt đó cũng không vọt lên cao mà gần như dán dưới mặt đất. Lách qua những cồn cát và vô số xương rồng Nhìn tốc độ của Phương Tam Bình sau khi có thêm hai cái cánh nhanh hơn y rất nhiều nhưng do liên tục thay đổi phương hướng khiến cho khoảng cách giữa lão và y vẫn giữ nguyên Ngươi đã vào đại tự tại cung mà còn định bỏ chạy Nếu ta đuổi kịp ngươi thì ngươi hãy ngoan ngoãn ở đại tự tại cung mấy ngày đi Mà vào lúc này, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi của Phương Tam Bình Ra khỏi đại tự tại cung Phương Tam Bình cũng không có gì e ngại Đối với khu vực hoang vu ngàn dặm xung quanh, Phương Tam Bình quen thuộc hơn bất cứ người nào hết. Nếu muốn lợi dụng địa hình để thoát khỏi sự truy đuổi của lão là điều không thể. Hơn nữa, Phương Tam Bình có thể cảm nhận được phía sau có mấy làn pháp lực dao động đang nhanh chóng bám theo. Nhưng nếu trước khi người của đại tự tại cung tới mà còn không giải quyết được một tên đệ tử của trạm châu trạch địa thì chẳng phải là làm giảm uy phong của lão hay sao? Cùng với nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. Hơn 10 điểm sáng màu lam cũng xuất hiện quanh người lão khiến cho lão nhìn giống như một pho tượng được khảm rất nhiều bảo thạch màu lam. Nơi đây cho dù là sa mạc nhưng bên trong những điểm sáng đó vẫn tản ra nguyên khí hệ thủy rất mạnh, làm cho người ta có cảm giác như mỗi một điểm sáng đều chứa đựng cả một hải dương vô tận. Quẩn hải thần châu Đây là một trong những pháp thuật mà khi tu luyện thiên nhất thần thủy quyết của đại tự tại cung tới tầng thứ 10 mới có thể thi triển được. Vù Nguyệt ẩn đang ở trước mặt Phương Tam Bình chợt biến mất. Trong tích tắc đó, Nguyệt ẩn không ngờ như biết trước Phương Tam Bình sẽ ra tay khiến cho y đột nhiên chui vào trong một cái cồn cát và hòa tan với nó. Hừ! Phương Tam Bình hừ lạnh một tiếng. Mười điểm sáng màu lam đang bay quanh người lão chợt như những ngôi sao băng vọt ra với một tốc độ kinh người, đâm thẳng vào trong cồn cát. Cái gì? Nhưng ngay lập tức lần đầu tiên, Trong mắt Phương Tam Bình chợt xuất hiện một sự khiếp sợ. Mặc dù giác quan thứ sáu của Nguyệt ẩn có nhảy bén tới mức cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, đoán được lão ra tay và động pháp của y biến mất trong cồn cát một cách quái dị nhưng thần thức của Phương Tam Bình vẫn bám chặt vào vị trí của Nguyệt ẩn. Cho nên pháp thuật của lão mới bao phủ vị trí của y toàn bộ cồn cát như ngọn núi rung chuyển. Trong cảm giác của Phương Tam Bình thì Nguyệt ẩn bị mình đánh cho tan nát. Nhưng đúng lúc này, Một tia sáng màu trắng đột nhiên từ trong mặt các dưới chân lão vọt thẳng lên. Tia sáng màu trắng đó tản ra một thứ khí thế khiến cho Phương Tam Bình cảm thấy run sợ. Hai cái cánh sau lưng của lão vỗ mạnh khiến cho Phương Tam Bình như một viên đạn vọt lên cao. Cùng lúc đó, một cái pháp quyết huyền ảo cũng hình thành trong tay của lão, rồi một cái thủy thuẫn dài hẹp động chừng một trượng xuất hiện dưới chân. Nhìn bề ngoài nó giống như một khối thủy tinh màu lam nhưng lại dường như có vô số những con sóng đang dâng trào. Cái thuẫn đó chính là một pháp thuật phòng ngự rất mạnh trong thiên nhất thần thủy quyết. Oanh tia sáng trắng va chạm với cái thuẫn khiến cho cả hai dập nát, bắn ra vô số những con sóng nước màu lam rồi nhanh chóng biến mất trong không gian. Chương 350, Phục kích ngoài dự đoán Thân thể của Phương Tam Bình khẽ lay động một cái. Một cái bóng trong suốt nhanh chóng từ dưới lớp các cách lão chừng 50 trượng xuất hiện, nhanh chóng lướt đi sát mặt đất với tốc độ cực nhanh. Ánh mắt của Phương Tam Bình càng lúc càng tối thêm. Vừa rồi cái bóng trong suốt kia cùng với người đó cũng chỉ là một người. Lúc nãy, sở dĩ lão có cảm giác đánh nát y cũng là vì không biết y dùng pháp thuật gì mà tạo ra một cái bóng có hơi thở giống hệt bản thân khiến cho lão bị ảo giác. Còn bản thân y thì lặng lẽ nấp bên dưới lão rồi đột nhiên tấn công bất ngờ. Một đòn đó mặc dù bị Phương Tam Bình ngăn cản nhưng quả thực suýt chút nữa thì lão cũng không kịp phản ứng. Hơn nữa, lực lượng của nó cũng vượt xa sự dự đoán của lão, thậm chí còn khiến cho chân nguyên trong người chấn động. Tên hậu bối trạm châu trạch địa đó không ngờ lại có thực lực uy hiếp được mình. Một cơn tức giận bùng lên trong người Phương Tam Bình nhưng sự khinh thường đối với nguyệt ẩn của lão thì hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức, Phương Tam Bình liền đuổi theo Nguyệt ẩn với tốc độ còn nhanh hơn. Lạc bắt như một bóng ma ẩn nấp sau cồn các cảm giác một cách tinh tế pháp lực dao động của Phương Tam Bình và Nguyệt ẩn đang càng lúc càng xa. Hắn cũng không giống như đám người ảnh la sát tu luyện rất nhiều loại pháp thuật ẩn giấu hơi thở và thân thể. Nhưng tỉnh niệm thông minh quyết của hắn lại có nắng lực nắm được linh khí của trời đất trong tay và vọng niệm thiên trường sanh kinh lại có khả năng ẩn giấu chân nguyên trong người khiến cho vào lúc này khả năng che giấu khí tức trên người của hắn có lẽ chỉ kém so với nguyệt ẩn một chút. Hơi nữa sự cảm nhận đối với xung quanh của lạc bắc không hề kém nguyệt ẩn. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Lão Triệu Nam cảm thấy hắn có thể thành công lấy được ly thiên thần mang từ Đại Tự Tại Cung. Như một chiếc lá khô... Hắn nhẹ nhàng vượt qua trận pháp của đại tự tại cung. Trên thực tế chìa khó để vượt qua trận pháp đó cũng chỉ là một thứ công pháp nhập một của đại tự tại cung. Tất cả đệ tử của đại tự tại cung khi còn trong giai đoạn trúc cơ đều tu luyện thứ công pháp này. Mà thứ công pháp này lại gần như khác biệt với toàn bộ công pháp của các môn phái cho nên chỉ cần người tu đạo không tu luyện thứ pháp quyết đó thì không thể nào vượt qua trận pháp mà không bị phát hiện. Nhưng trên người Lạc Bắc và Nguyệt Ẩn lại có hai cái ngọc phù mà Phương Tam Bình không biết. Hai cái ngọc phù đó được Lạc Bắc chuẩn bị. Có thể khiến cho người đeo nó có được hơi thở giống như người tu luyện thứ pháp quyết kia. Cho nên Lạc Bắc và Nguyệt Ẩn mới có thể lặng lẽ tiến vào trong đại tự tại cung. Còn Phương Tam Bình quyết đuổi theo Nguyệt Ẩn cũng chính bởi vì lão nghĩ mãi mà không hiểu được Nguyệt Ẩn làm thế nào mà chui được vào đại tự tại cung. Từ trong sa mạc tiến vào... Nhìn toàn cảnh đại tự tại cung, Lạc Bắc chỉ có một chút hồi hộp và hưng phấn ra thì không hề có chút nào kinh ngạc. Trước khi tiến vào, hắn đã nhớ kỹ tấm bản đồ mà Lão Triệu Nam đưa cho nên đã khắc sâu quy mô rộng lớn của đại tự tại cung. Đứng trước cung điện, nhà cửa sang sát, trong đầu Lạc Bắc chỉ có những con đường để vào và ra mà thôi. Chỉ trong thời gian chừng hai nén hương, Lạc Bắc khống chế chân nguyên lưu chuyển hết sức cẩn thận mà xuyên qua những khu vực kiến trúc. sách lược của lạc bắc và nguyệt ẩn hoàn toàn giống nhau có lẽ nhưng nhân vật có tu vi cao của đại tự tại cung bị nguyệt ẩn dẫn hết ra ngoài cho nên không một ai phát hiện ra lạc bắc hắn thuận lợi tiếp cận tới ngôi đền bảy tầng màu đỏ ở phía đông của đại tự tại cung ngôi đền đó được xây dựng từ những viên gạch lưu ly màu đỏ không gian xung quanh ngôi đền hết sức tĩnh lặng nhưng lạc bắc lại có một cảm giác rất lạ như có một ai đó đang nhìn mình Tuy nhiên hắn lại không hề có cảm giác người nào phát hiện ra mình. Cái cảm giác đó khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu nhưng Lạc Bắc vẫn không thể dừng lại. Hắn cũng chẳng có thời gian để mà tìm hiểu xem cái cảm giác đó tới từ đâu. Sau khi xác định xung quanh không có nhân vật tu vi cao, Lạc Bắc không hề sử dụng pháp thuật, chỉ dựa vào những khe gạch mà bò lên trên rồi qua một cái cửa thông gió, chui vào bên trong ngôi đền. Có tiếng bước chân nệnh lên bậc thang vọng tới. Khi Lạc Bắc nấp sau một cây cột, hai gã đệ tử của đại tự tại cung liền lướt qua, lên trên để tuần tra. Dường như do Nguyệt ẩn quấy nhiều cho nên một số đệ tử cấp thấp cũng đều đứng dậy tuần tra khu vực của mình xem có mất gì không. Lạc Bắc chui vào qua cửa thông gió tầng thứ năm, sau khi tránh được hai tên đệ tử của đại tự tại cung, hắn liền nhanh chóng theo cầu thang xuống tầng thứ ba. Trong một gian phòng hình tròn, ánh mắt của Lạc Bắc lập tức nhìn vào trong một cái thùng bằng gỗ liên. Đúng như lão Triệu Nam đã nói với hắn, cái thùng đó quả thật có ở đây. Dường như đại tự tại cung không tìm ra phương pháp sử dụng ly thiên thần mang nên quên mất đó. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc chợt giật mình, cảm nhận được phía sau có một làn sát khí lạnh thấu xương. Ai? Vào lúc này, cơ bản Lạc Bắc cũng không kịp hỏi. Hắn chỉ theo phản xạ vận dụng tỉnh niệm thông minh quyết bao phủ quanh người một lớp hậu thuẫn. Một tia sáng màu lục giống như Lạc Bắc chui ra từ trong lớp gạch đá lưu ly màu đỏ, lặng lẽ tấn công vào lưng của hắn. Vào lúc này, Lạc Bắc tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết đã đạt tới tầng thứ 9. Cho dù lập tức phát ra nhưng tĩnh niệm thông minh quyết của từ hàng tỉnh trai cũng là một môn pháp quyết công thủ toàn diện. Lạc Bắc phát ra hộ thuẫn thậm chí có thể ngăn cản được một đòn tấn công của bản mệnh kiếm nguyên. Nhưng mà lúc này... tia sáng màu lục đó không ngờ lại phá nát được lớp phòng ngự vô hình của lạc bắc mà đánh lên lưng hắn. Lạc bắc hừ một tiếng nho nhỏ. Cái áo bào đỏ thẫm của đông bất cố cũng là một cái pháp bảo có sức phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ nên tia sáng màu lục đó sau khi đánh nát lớp phòng ngự dán lên lưng lạc bắc cũng không thể đánh tan được cái áo bào. Tuy nhiên uy lực của nó cũng đủ khiến cho lạc bắc kinh hãi. Mặc dù nó không làm cho hắn bị thương nhưng Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được người phóng ra pháp thuật đó không hề kém mình. Không hề có lấy một chút do dự, Lạc Bắc lập tức khống chế chân nguyên hơi chấn động trong người rồi nhanh chóng lướt sang ngang mấy trượng, tránh được một tia sáng thứ hai phóng tới. Cùng lúc đó, hắn giơ tay chọc một cái đánh nát cái hòm gỗ. Một cây đoạn trượng màu lam từ trong đám gỗ vụn bay ra. Cái đoạn trượng đó trong suốt, dài chừng hai thước. Trên thân có khắc vô số những hoa văn như ngọn lửa. Mà một đầu của nó được khảm một viên ngọc có màu sắc còn sẫm hơn cả cây trượng. Ly Thiên Thần Mang Cái đoạn trượng trong suốt màu lam đó chính là Ly Thiên Thần Mang có thể sử dụng để phá vỡ hạo thiên kính. Lão triệu năm mất nhiều năm như vậy để do thám nên nắm được tin tức hoàn toàn chính xác. Ly Thiên Thần Mang quả thực được đặt trong trương. Trong nháy mắt khi xác định được đó là Ly Thiên Thần Mang. Lạc Bắc liền biến mất giống như một bóng ma tránh khỏi tia sáng màu lục thứ ba đang phóng tới. Hơn nữa, khi xuất hiện hắn đã ở ngay bên cạnh ly thiên thần mang. Lạc Bắc chọc lấy ly thiên thần mang. Hắn mặc kệ cái người vẫn đang ẩn nấp kia. Cho dù người đó là ai thì mục đích của hắn tới đây chính là lấy được ly thiên thần mang. Tới tận bây giờ, Lạc Bắc vẫn hết sức bình tĩnh. Khi hắn chọc lấy ly thiên thần mang thì nó cũng bị hắn sử dụng tỉnh niệm thông minh quyết bao phủ mà hút về phía mình. Vào lúc này, khoảng cách giữa hắn và ly thiên thần mang chưa tới một trường. Cho nên tốc độ của ly thiên thần mang lao về phía hắn còn nhanh hơn phi kiếm tới mấy lần. Gần như khi giơ tay ra, Lạc Bắc đã chạm vào ly thiên thần mang, có thể cảm nhận được chất liệu gỗ của nó. Nhưng lúc này, bàn tay của Lạc Bắc lập tức trục lại như bị bỏng rồi nhanh chóng bay vút sang một bên. Trong nháy mắt khi lạc bắc chạm vào ly thiên thần mang, hơn 10 ngọn lửa màu lục hiện ra xung quanh nó. Chúng giống như những cây màu sắc nhọn đánh tan lực lượng vô hình mà lạc bắc bao phủ xung quanh ly thiên thần mang rồi bọc e lờ nó. Trong nháy mắt, hơn 10 ngọn lửa đó liền hóa thành một con rắn nhỏ. Con rắn nửa đầu phun ra một luồng lửa màu lục.